Bệ tỷ cùng ngũ Hoàng Văn giải thích hảo một hồi, phát hiện ngũ Hoàng Văn trên mặt như cũ là vẻ mặt nghẹn khuất chi sắc, nàng lập tức liền tuyệt chính mình vừa mới như vậy nhiều đều là cùng heo nói. Ngắm lại cũng là, ở hòa bình tiểu đội thời điểm, bọn họ nhưng không có như vậy nghẹn khuất quá. Chủ động đem con ngồi nhường cho người khác. Liên tính đối phương cường đại nữa, đây cũng là hòa bình tiểu đội sẽ không làm chuyện này. Bọn họ nhiều lắm mặt ngoài đáp ứng, sau đó sau lưng lại âm trở về. Nghĩ như vậy, Ngũ Hoàng Văn cảm thấy chính mình có điểm tưởng hòa bình tiểu đội, cũng không biết bọn họ đem hòa bình Sơn Trang làm thành bộ dáng gì. Được rồi, bẻ tỷ Tiêu Vân vô vô bẻ tỷ bả vai, lãnh diệm trên mặt hơi mang an ủi, hắn liền này tính tình, tính cách tương đối hướng, chúng ta sẽ hảo hảo nói hắn. Tiêu Vân cùng riêu ra một con hảo, bất quá Ngũ Hoàng Văn này tính tình liền có điểm khống chế không được. Nghe được Tiêu Vân nói như vậy, Bệ Tỷ mới cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi một cái đáng tin cậy người, cũng dần dần yên lòng, chỉ chớp mắt, liền nhìn đến cô khê kiểu bên người cái kia một mét tả hữu người máy, bệ Tỷ mặt lộ ngạc nhiên, nàng vây quanh kỹ kỹ dạo qua một vòng, "Tiểu Kiều, này chỗ nào tới đồ vận?" Vừa mới các ngươi rời đi thời điểm, đột nhiên từ bầu trời rơi xuống cô khê kiểu chuyển qua ánh mắt, túi đầu nhìn kỹ kỹ liếc mắt một cái, sau đó nhìn bệ Tỷ, nó kêu kỹ kỹ, một cái người máy. Lời này vừa ra, riêu ra một đám người nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, lại nhìn kỷ kỷ liếc mắt một cái, quyết định không dối dăm cố khê kiều nói hiệu nói vượng. Thực hữu hảo cùng kỷ kỷ trao hỏi. Không nghĩ tới cao lãnh kỷ kỷ cũng không để ý tới bọn họ. Ba người. Tính, ăn lẩu đi đi. Đây là bị người máy xem thường, vẫn là bị người máy xem thường. Cố khê kiều liếc mắt ba người. Sau đó túi người nhặt lên bị nàng ném tới trên mặt đất thư lại lần nữa lật xem lên. Người máy. bệ tỷ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, một bên lẩm bẩm tự nói, một bên ngồi xuống tiếp theo ăn lẩu, nó như thế nào sẽ từ bầu trời rơi xuống. Thời khâm nhìn ngồi xuống bệ tỷ cùng hắn tư, có chút vô ngữ. Ngũ Hoàng Văn này ba cái thần kinh đại điều người ngồi xuống ăn lẩu liền tính, vì cái gì này hai người cũng ngồi xuống. Cách vách đang ở tiến hành một hồi đại chiến. Đại địa đều ở chấn động, bọn họ như vậy nhàn hạ thoải mái. Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ không phải là người như vậy a. Nghĩ như vậy, thời khâm cũng ngồi xuống tiếp nhận ngũ hoàng văn đưa cho hắn một cái chén. Cố khê kiều cũng đem thư buông xuống, ngồi xuống thư thượng, thông thả ung dung mà ăn cái lẩu. Lúc này kỳ kỳ rốt cuộc thành công ấp hủ hảo, quen thuộc máy móc cơm hưởng khởi, tiểu mỹ nhân mau xem. Cố khê kiều vừa thấy, sắc lạnh người máy móng nuốt chung nhiều một đóa hồng nhạt hoa nhi xa ở a đại trung cư bình hoa cắm cầu thạng đang bị trương tẩu cầm đi phơi nắng mị mị cầu thạng đột nhiên thân hình nóng lên toàn bộ hoa nhi biến mất ở bình hoa trương tẩu phùng không bình hoa hốt hoảng cầu thạng nhìn kỳ kỳ thử thử miệng đầy răng nhọn kỳ kỳ ngươi này năng lực lợi hại cố khê kiểu quay đầu nhìn thụ biên kỳ kỳ mặt vô biểu tình mà nói một câu ngũ hoàng văn ngậm một mảnh thịt bò quay đầu lại Nhìn đến kỷ kỷ trong tay cầu thạo, một mảnh thịt bò hơi kém không rơi xuống, phúc. Kỷ kỷ, ngươi thế nhưng sẽ ảo thuật, quả nhiên không thể xem thường ngươi. Bệ ti bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây là một con sẽ ảo thuật người máy. Kỷ kỷ, diêu ra một ngũ hoàng văn tiêu vân cầu thạo. trừ bỏ cố khê kiều sở làm cái lẩu, thiên hạ mặt khác cái lẩu cũng liền như vậy một cái mùi vị, cho nên mọi người một bên ghét bỏ diêu ra một, một bên đoạt bên trong thịt bò với anh, với anh phía trước đột nhiên truyền đến hai tiếng thật lớn tiếng vang hai cây thô to thụ bị chặn ngang cắt đứt rơi xuống trên mặt đất tạo nên một mảnh bụi bặm một đống bóng người chiều bên này chạy như bay mà đến tốc độ thực mau tựa hồ dùng hết bình sinh sức lực bọn họ trên người đều dính đầy vết máu trên mặt một mảnh kinh hãi bệ tỳ bỗng nhiên buông chiếc lúa trên mặt một mảnh kinh hãi những người này không phải vừa mới tây sẩy đại đại nhân trong đội người sao Bọn họ làm sao vậy? Tây sảy đạ đại nhân. Không cần. Đi mau. Một đám người phát ra thảm thiết hoảng sợ tiếng kêu, nháy mắt một cổ cường đại khủng bố hơi thở từ nơi không xa truyền tới, thảm thiết tiếng kêu quanh quẩn tại đây phương không gian trung, vô số lá cây bị đánh rơi xuống. nay động tĩnh làm đang ở ăn thịt bò hán từ cùng thời khâm đều buông chết ua, đứng lên kinh ngạc mà nhìn cái kia phương hướng. Tây sảy đạ thân ảnh cũng là nhanh chóng mà triệu bên này đi tới. Cùng chạy ở phía trước một đám người bất động, tây sầy đạp một bên chạy, một bên cùng to lớn kỳ lần trạng huyên thú vật lộn. Kia cường đại khủng bố hơi thở chính là từ kia chỉ huyên thú trên người phát ra tới. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Hán tư nắm chặt trong tay kiếm, nghiêm túc mà mở miệng. Không thể thời khâm lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng chi sắc, đó là... Bẩm sinh cấp huyên thú, nghe, chúng ta chạy nhanh trốn. Đến lúc đó nếu là trốn bất quá nói liền tiêu từ bỏ. Vừa nghe đến bẩm sinh cấp thời điểm, hắn tư bệ tì sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ tự nhiên là biết bẩm sinh cấp bậc ý nghĩa cái gì, ở cổ võ giới thí luyện các 70 tầng vị trí. Toàn bộ thế lực giới, có thực lực này người đều là lông phượng xứng lân, thí luyện các 70 tầng, này tuyệt đối là một phương bá chủ tồn tại, liền giống như thời trẻ thành danh giang thư huyền, chính là bởi vì 70 tầng uy danh bị truyền khai. Bọn họ đoàn người vũ lực giá trị tối cao cũng bất quá là thời khâm, nhìn xem 49 tầng vị trí, mà vị kia có thể tranh đoạt đệ nhất Tây Sởi Đà cũng bất quá 50 nhiều tầng. Cùng tiên thiên chi cảnh so sánh với, kém đến không chỉ là một chút. Frank, bị dự vì có thể tranh đoạt đệ nhất Tây Sởi Đà bị một trưởng đánh rơi, vừa lúc dừng ở thời khâm đám người bên người, mang theo một mảnh cho bụi. Tây Sởi Đà đại nhân, Betty nhìn Tây tắc á vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng trong mắt không thể địch nổi cường đại tây xoay đạ đại nhân, thế nhưng cũng sẽ có bại một ngày. Đây là cảnh giới áp chế. Kia chỉ kỳ lân trạng huyễn thu đã là dừng lại, tuy rằng là năng lượng thể, nhưng là cặp mắt kia phá lệ nhân tính hóa, tràn ngập Lệnh nhạc. Đây là một con tiên thiên cảnh giới huyễn thú, đã sinh thành linh trí, chúng ta đã thành nó đồ ăn, ở nó trong tay, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Chỉ có từ bỏ hoặc là... Từ trước đến nay, Tiêu Ngạo Tây sầy đạp khuôn mặt trung tràn đầy không cam lòng còn có hoảng sợ. Hắn dẫn dắt các đội viên cũng là đầy mặt khủng hoảng. Không cam lòng cũng không được. Bọn họ tuy rằng một đám đều khát vọng tiến trước một trăm danh, nhưng là so với cái này mệnh càng thêm quan trọng. Mệnh không có, liền cái gì đều không có. Tây Tác Cá là những người này trung mạnh nhất một cái, liền hắn đều lựa chọn từ bỏ. Những người khác còn có thể có biện pháp nào? Cho dù lại không cam lòng cũng đến bảo bệnh một đám trên mặt đều là sám trắng chi sắc bao gồm thời khâm hắn hung hăng bóp lấy lòng bàn tay hàm răng cắn môi lại một chút biện pháp cũng không có ai cố khê kiểu rốt cuộc vương xuống chiếc đũa, chậm rãi thở dài một hơi sau đó đứng dậy vô vô ngũ hoàng văn bả vai một kiếm đâu ngũ hoàng văn chính vội vàng lăn thịt bò nghe vậy lập tức đem kiếm đưa cho nàng đứng ở mọi người đối diện trong ánh mắt lạnh nhạt huyễn thu kỳ lần đã mở ra miệng Năng lượng gió lốc tự nó trung tâm sầu khởi, tây sầy đạ đám người đã là tuyệt vọng mà chuẩn bị kêu từ bỏ. Đúng lúc này, huyên thú kỳ lân trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thiện sắc bóng người. Tố bạch trong tay nắm một phen thực bình thường một kiếm, thủ công lược hiện thô giác. Đủ để đem người rảo tói năng lượng gió lốc trung tâm, đối nàng tựa hồ không có một chút ảnh hưởng, chỉ có vạt áo bị phong nhợt nhạt mà thổi bay, nàng hơi hơi ngẩng đầu, đen như mực sợi tóc lướt qua nàng gương mặt lại bị nàng không chút để ý mà đừng trở về. Huyên thú kỳ lân lạnh nhạt trong mắt đông nhiên xuất hiện hoảng sợ, nó chừng lớn hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở ai chính mình trước mặt nữ tử, thậm chí chưa kịp phản ứng. Một kiếm hỗn loạn nhẹ nhẹ điện lưu cao cao dơ lên. Đồng thời một cổ cường đại tinh thần lực chiều nó áp lại đây, lệnh nó vô pháp ở động nửa phần, toàn bộ trường hợp giống như thời gian yên lặng giống nhau, mạnh liệt mênh mông năng lượng gió lốc không hề lưu động. Thậm chí bị cuốn lên lá cây cũng dừng lại giữa không trung, khết thể giống như là đọng lại giống nhau. kia đem một kiếm liền giống như chém sắt như chém bùn hàn kiếm giống nhau, trực tiếp đem cường đại huyện thú kỳ lân thân thể cắt ra. Mọi người trong mắt cường đại vô cùng huyện thú kỳ lân, liền như vậy bị một phen đột đến liền phiến lá cây cũng cắt không ngừng một kiếm cấp chém thành hai nửa. Cố khê kiều nhìn huyện thú kỳ lân năng lượng thể đang ở một chút tiêu tán, nàng đống nhiên rôi tay. Đem sắp tản ra năng lượng thể một chút trộn vào trong tay, đoàn đi đoàn đi xoa thành một cái tiểu cầu lớn nhỏ. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay chung, cường đại năng lượng lệnh người hãi hùng khiếp vía. Cố khê kiều đống nhiên mây tay, một đóa màu hồng phấn hoa từ nơi không xa bay tới tay nàng tầm, nàng đem đoàn thành một đoàn năng lượng trực tiếp nhét vào cầu thẳng trong miệng. Giờ khắc này, là mãn chàng tinh mịch. Bọn họ nhìn cái kia thân hình mảnh khảnh nữ nhân, không khỏi trừng lớn hai mắt. Một đám bị dọa đến đã không biết như thế nào nói chuyện. Đã chuẩn bị tốt từ bỏ, lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thần bí nữ nhân. Mặt tiên thiên chi cảnh huyện thú ở nàng trong tay đều không hề sức phản kháng. Liền kia một phen một kiếm, kia một đôi thoạt nhìn nhu nhược vô lực tay, nhất kiếm chi lực liền đem cường đại huyện thú kỳ lân chém thành hai nửa. Cường. Thật là quá cường. Cường đến làm người không thở nổi. Khi. Thời Khâm bẻ tì nuốt một ngụm nước miếng, cái kia, cái kia là Tiểu kiều, kiều. Bọn họ đoàn đội trung nhỏ yếu nhất chỉ có thí luyện các 20 tầng thực lực Tiểu kiều, kiều, như thế nào liền như vậy làm người không dám tin tưởng đâu. Hán Tư chớp mắt, lại chớp mắt, Cố Khê Kiều không có biến mất, hắn mới thật dài mà hộc ra một hơi, "Thiên, nàng." Này, Thời Khâm đang ở bình phục tâm tình, hắn trong lòng chấn động cũng không so bẻ tì cùng Hán Tư hai người tiểu thậm chí hắn xa so hai người muốn chấn động đầu ngón tay đều đang run rẩy hắn nhìn một bên như cũ ở nhàn nhã mà an an uống uống riêu ra một ba người bọn họ tam trong mắt không có một tia kinh ngạc hiển nhiên là đối cố khê kiểu loại năng lực này đã là xuất hiện phổ biến khó trách bọn họ ba cái vừa mới vẻ mặt tiếc nuối còn có nghẹn quất hắn cùng bệ tỷ còn vẫn luôn ở cùng bọn họ nói gặp được năm cái cao thủ đội thời điểm muốn chạy trốn mấy người này không chút để ý ánh Hắn còn cảm thấy bọn họ quá ngốc, trước mắt xem ra bọn họ nơi đó làng đốc, căn bản chính là có điều dựa vào, không sợ kia năm người. Còn có ngày hôm qua gặp được Felice, y Felice kia âm ngoan độc ác tính tình, sao có thể động kinh đi rồi, còn như vậy hoảng sợ thần sắc, hiện nhiên này hết thể đều là Cố Khê kiểu làm. Không chỉ có bẩm sinh cấp bậc huyền thú kỳ lần đều không phải nàng đối thủ, liền có thể tranh đoạt đệ nhất Felice nàng liền mặt cũng chưa lộ là có thể đem người dọa chạy. Cái gì năm cái có thể tranh đoạt đệ nhất siêu cường giả? Ở nàng trước mặt, thật sự chính là cái giám. Thời Khâm có thể nghĩ đến, hắn tư cùng mẹ tỷ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bọn họ ba cái đem ánh mắt chuyển hướng cô khê tiểu, ánh mắt cực kỳ nóng cháy, mẹ tỷ thật sâu hít một hơi, cường giả, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cổ võ cường giả, đây mới là. Nàng luôn luôn sùng bái chính là cường giả. Cho nên ở nhìn đến Tây Sởi Đạ thời điểm mới có thể như vậy kích động. Nhưng mà hiện tại, nhìn đến cô khê tiểu thời điểm, nàng đã không biết muốn nói gì. Quả thực là, nữ thần A, siêu cấp nữ thần. Đến tuột cùng là cái dạng gì thực lực mới có thể làm bẩm sinh huyện thu không hề sức phản kháng. Hán tư trên mặt kích động đến đỏ bừng một mảnh, hắn trà sát tay mình. Này ba người kích động, Tây Sởi Đạ cùng hắn thủ hạ người cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Đặc biệt là Tây Xây Đa hắn còn sững sờ ở tại chỗ, có lẽ là không nghĩ tới có thể tuyệt chỗ phùng sinh, cũng có lẽ là không nghĩ tới, ở loại địa phương này, còn có như vậy cường đại một người tồn tại, thậm chí hắn ở nàng trước mặt, căn bản là không có một tia sức phản kháng, chỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn cố khê tiểu, không hề chớp mắt. Cố khê kiều đem năng lượng cầu nhét vào cầu thẳng trong miệng sau, biến chậm gì gì mà chiều bên này đi tới. Trên mặt như cũ bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ, vừa mới làm ra như vậy khủng bố một sự kiện, không phải nàng giống nhau. Đi đến thời khâm đám người bên người sau, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nghiến răng, mặt nháy mắt liền đen, các ngươi tam. Đem thịt bò đều ăn xong rồi. Trưng 503-189 cho các ngươi toàn quân bị diệt, canh hai Nghe thế câu nói, ngũ hoàng văn tay cứng đờ, cuối cùng một mảnh thịt bò vừa vặn nhét vào trong miệng của hắn. Tiêu Vân cùng diêu ra mục, hai người xấu hổ đến buông xuống chiếc búa, thật sự là xem diễn xem đến quá sảng, quên mất. Thời khâm đám người có điểm kinh ngạc đến nhìn cố khê tiểu, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở diệt cường đại huyện Thú Kỳ Lân, ở gặp phải mọi người sùng bái ánh mắt thời điểm, nàng còn như thế bình tĩnh. Lại không nghĩ rằng, bởi vì nho nhỏ một mảnh thịt bò, nàng trực tiếp đen mặt. Tiều! Nga! Không! Cố tiểu thư. Bệ Tỷ ánh mắt vẫn luôn không có tử cố khê kiều trên người rời đi, trong ánh mắt đều là sùng bái, thậm chí liền xưng hô đều sửa lại. Nàng thật sự là quá kích động, cho tới bây giờ còn không có hoãn lại đây. Cố Khê Kiều đem hoa nhét vào kỹ kỹ trong tay, sau đó quay đầu nhìn Bệ Tỷ chính vẻ mặt sùng bái mà nhìn chính mình, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Quá nhiệt tình. Nơi này quá rối loạn, không thích hợp nghỉ ngơi, đem đồ vật thu thu Chúng ta đổi cái địa phương lại nghỉ ngơi. Cố khê kiều một phân phó, thời khâm cùng hán tư hai người cũng tỉnh táo lại, còn có theo diêu gia một ba người cùng nhau, đem đồ vật thu thập hảo. Đoan người một tay lấy vũ khí, một tay cầm nổi chén gáo buồn linh tinh đồ vật, rời đi. Từ sau lưng xem, quả thực giống như là tới cắm trại giã ngoại đám ố hợp, nơi nào như là cao thủ bộ dáng, Thẳng đến một đám người rời đi. Tây Sẩy Đa mọi người cái loại này bị áp bách cảm giác mới hoán lại đây. Tây Sẩy Đa đại nhân, vừa mới ta không nhìn lầm đi Tây Sẩy Đa bên người một cái đội viên lau mặt, còn ở sưng sờ chung. Tây Sẩy Đa duỗi tay lau bên môi vết máu, nhìn cố khê kiểu đám người rời đi phương hướng. Nàng, rất mạnh, rất mạnh. Felix không có nói sai, ban hoang trong rừng rậm, thật sự tồn tại một cái siêu cấp cao thủ, thậm chí, liền Giá Trạch đều không thể là nàng đối thủ. Hắn lời này vừa ra, vốn dĩ liền khiếp sợ mọi người trên mặt càng là một mảnh kinh sắc. Liên giác trạch đều không phải nàng đối thủ, kia nàng đến tuột cùng là cường tới rồi loại nào trình độ. Nhưng nàng thoạt nhìn so ngài còn muốn tiểu, sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Người nọ trên mặt dâng lên một trận hoảng sợ chi sắc. Hoa quốc cổ võ giới tây sẩy đạ cầm chính mình vũ khí, cũng mang theo một đội người rời đi, lần này có thể nhặt về một cái cơ hội, đã làm hắn thực kinh hỉ dã trạch Liền tính ta đánh không lại ngươi, lần này ngươi cũng có nhất mạnh mẽ đối thủ." Tây Sỹ Đả khoe miệng méo một cái, nhớ tới Cố Khê Kiểu kia đoàn người tất phong, hắn đại để biết bọn họ đều là điệu thấp quán, mà trừ bỏ Felice, còn không có người biết Cố Khê Kiểu tồn tại. Lúc này đây tuyển chọn tái, thật là hào chơi. Đệ nhất đệ nhị hắn khẳng định là vô duyên, như vậy liền nỗ lực tranh đệ tam đi. Lúc này Tây Sỹ Đả, không biết, hắn không chỉ có liền đệ tam cũng chưa tranh đến. Thậm chí liền tiền mười cũng chưa tránh đến, kia không chỉ có là toàn bộ cổ võ giới đều bị chấn động, liền. Cố Khê Kiều mang theo thời khâm đám người không có đi rất xa, chỉ ngừng ở một cái tương đối so với so an tĩnh địa phương. Không ai quấy rầy, nàng dựa vào trên thân cây, phụng một quyển sách xem. Mà diêu ra một ba người, tụ tập ở bên nhau, thảo luận Cố Khê Kiều vừa mới kia nhất kiếm. Bọn họ tam tự nhiên biết, Cố Khê Kiều sở dĩ dùng Ngũ Hoàng Văn một kiếm chính là vì biểu thị cho bọn hắn ba cái xem, tuy rằng bọn họ ba cái vẫn luôn ở ăn thịt bò, nhưng là nên xem, cũng đều là nhìn. Mà thời Khâm ba người đứng ở Cố Khê Kiểu đối diện, hơi hơi hé miệng, lại không dám nói cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Cố Khê Kiểu rốt cuộc phiên xong rồi kia buồn ố vàng sách cổ, sau đó ngẩng đầu nhìn ba người, "Các ngươi tam, có hay không hứng thú tranh thủ một chút trước 20 danh nhìn xem?" Ba người trực tiếp choáng váng. Trước hai mươi danh, có thể tiến trước một trăm danh, bọn họ ba cái nên thắp hương bái Phật, tiến trước hai mươi danh, không, không nghe lầm đi. Tuy rằng trong lòng là cảm thấy không có khả năng, nhưng là này ba người vẫn là ngơ ngác gật đầu, sau này vô số lần, bọn họ đều là vô cùng mà may mắn lần này gật đầu. Kêu hành, cố khê kiều đem kỹ kỹ trước ngực cái nắp mở ra, sau đó đem này bổn ố vàng sách cổ phóng tới nó trước ngực, tiểu ngũ cho bọn hắn một người chế tác một phen một vũ khí. Ngũ Hoàng Văn quay đầu, chiều ba người nết miệng cười, hoang nên gia nhập chúng ta. Từ lúc này khởi, bác hoang trong rừng rậm, xuất hiện như vậy một chi quái dị đội ngũ, mỗi người đều dùng một phen một chất vũ khí, thoạt nhìn một chút uy hiếp lực một chút đều không có, đối phó một cái thực bình thường huyễn thú, đều phải dùng nửa ngày. Này sáu người phía sau, còn đi theo một cái không có một chút uy hiếp lực mỹ thiếu nữ. Ngay từ đầu, Có chút đội ngũ thấy này đội ít người, còn yếu, liền đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, rốt cuộc một cái chỉ có 7 người đội ngũ, còn như vậy phế vật quả thực chính là đưa đến bọn họ trong tay sao. Tới khiêu khích bọn họ để nhất chi đội ngũ, chính là ép quốc một cái 20 người đội ngũ, mỗi một cái đều có thí luyện các 30 tầng người trở lên đội ngũ. Bọn họ đến thời điểm liền thấy tiêu vân đám người đang dùng một kiếm cố hết sức mà đối phó một cái khinh thân cảnh giới huyết thú. Một đám không khỏi trâm trọc mà cười, đối phó một cái nho nhỏ khinh thân huyễn thú, thế nhưng còn như vậy cố sức, ta nói, các ngươi muốn hay không cắt ca ca hỗ trợ à. Những lời này lúc sau, mọi người một đám cười vang. Ngũ Hoàng Văn đám người còn ở nghiêm túc mà đối phó kia chỉ khinh thân cảnh giới huyễn thú, đối này 20 người đội ngũ một chút cũng không thèm để ý. Cố khê kiểu dùng tay đào đào lỗ thay khiếp mắt nhìn kia 20 người, mắt như băng tuyết, âm sắc hàn tuấn làm ta kêu các ngươi cà cà, mặt lớn như vậy, nàng dung chính là tiếng hoa, ép quốc người sửng sốt đã lâu, mới phản ứng lại đây nàng nói cái gì, trên mặt không khỏi hiện lên tức giận chi sắc, cười lạnh, tìm chết. hắn lấy ra trong tay vũ khí, trực tiếp động thủ, mặt khác ép người trong nước đều đôi tay ôm ngực, hiển nhiên loại này bức bách người chuyện này, bọn họ thường xuyên làm, vốn dĩ tưởng buông thà của các ngươi. Cố khê kiều nhìn này đàn ép người trong nước này phiên làm vẻ ta đây. Thân hình nhoang lên, trực tiếp xuất hiện tại đây 20 người trước mặt. Xoát xoát xoát. Này 20 người còn không có phản ứng lại đây cái gì. Trong tay vũ khí đều bị cố khê kiều niết ở trong tay. Nàng một tay đem vũ khí đều lược đến bên chân. duỗi tay búng tay một cái. 20 người theo tiếng ngã xuống. Cố khê kiều chậm gì gì mà đi đến bọn họ bên người. Cười tủm tỉm mà nhìn xuống bọn họ. Làm lơ bọn họ hoảng sợ sắc mặt, chết, hoặc là từ bỏ, ta cho các ngươi cơ hội, tuyển một cái. Một đoàn màu tím lôi điện ở tay nàng chung ngảy lên, bên trong năng lượng này 20 người cảm thụ đến phi thường minh bạch, bọn họ một đám sắc mặt trắng bệnh, vội không ngừng mở miệng, từ bỏ, ta từ bỏ. Những lời này vừa ra, chung quanh không gian giao động một phen, sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện. Màu trắng áo sơ mi, đường cong lưu sướng lịch sự tao nhã sơn mặt hắn nhìn này hai mươi cá nhân chậm rãi nâng lên tay phải, thon dài đầu ngón tay méo một khối gần như màu trắng ngọc, một đạo bạch quang từ hắn đầu ngón tay hiện ra, trong không khí giao động một phen. này hai mươi cá nhân nháy mắt hư không tiêu thất. lúc này diêu ra một đám người đã hợp lực đem kia chỉ huyễn thu đánh bại, năng lượng chia làm sáu cổ truyền tới mấy người một bài chung. mấy người vừa quay đầu lại, liền thấy thân ảnh đỉnh bạch kia bẹt tỉ cằm đều phải rơi xuống đất, hòa. Hoa quốc. Hoa quốc cổ võ giới đệ nhất nhân. Thấy nàng nói được như vậy gian nan, ngũ Hoàng Văn không khỏi thế nàng nói đi xuống. Đúng đúng. bệ tỷ trên mặt kinh hãi cùng kinh hỉ đàn sen, thế nhưng có thể thấy cổ võ giới đệ nhất nhân. À, không được, ta quả thực là quá hư phấn. Hảo muốn đi muôn cái ký tên. Chính là không dám. Hán tư cùng thời khâm đều là nghe nói qua giang thư huyền, đặc biệt là thời khâm, làm cổ võ giới một viên hắn đôi giang thư huyền càng vì quen thuộc trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. bất quá này ba người cũng không dám tiếp cận hắn. giang thư huyền là có tiếng lảnh, ai dám không có mắt không giải nào tiến lên treo chọc hắn. nhưng mà giây tiếp theo bệ tỵ đôi mắt đã rớt tới rồi trên mặt đất. nàng thế nhưng nhìn đến vị kia lạnh như băng tuấn mỹ xoáy khí cao lớn nam nhân thế nhưng đi hai bước ôm ôm cùng cố khê tiểu, còn ở nàng bên thai nói một câu nói. bát hoang rừng rậm có biến gặp được vấn đề trực tiếp kêu ta Giang Thư Huyền ở cố khê kiều bên thai nói một câu nói lúc này mới buông ra hắn đen nhánh trầm lánh đôi mắt nhìn lướt qua chạm thành một loạt sáu người xem đến sáu người trực tiếp run run hắn mới một bước bước ra thân ảnh biến mất ở này phiến đất trống cố khê kiều nhìn Giang Thư Huyền rời đi sau đó vướt cằm nhìn sáu người như suy tư gì cố cố tiểu thư ngươi nhận thức Giang đại nhân bệ tỷ thật cẩn thận hỏi Cố Khê Kiều không có trả lời nàng lời nói, mà là cười tủm tỉm nói, nguyên lai làm người từ bỏ thời điểm, sẽ trực tiếp triệu hồi ra răng A. Diêu ra một đám người, xem ra nàng lại tìm được hảo ngoạn đồ vật. Tại đây đồng thời, ép quốc kêu một hàng hai mươi người đội ngũ, đồng nhiên xuất hiện ở bát hoang rừng rậm ở ngoài. Em thực lực quốc gia lực giới người phụ trách vẻ mặt ngạc nhiên, còn có không dám tin tưởng, lúc này mới ngày hôm sau. Các ngươi như thế nào tất cả đều ra tới. Trường lão, chúng ta gặp được một cái biến thái, nàng gần một người khiến cho chúng ta không hề sức phản kháng, còn nói không buông tay liền chết. Ép quốc người đều ở khóc lóc kể lể, bọn họ như thế nào biết, nguyên bản cho rằng chọn cái mềm quả hồng, không nghĩ tới là đã tới rồi văn sát. Này 20 cá nhân, mỗi người đều ngồi dưới đất, vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp, bọn họ này 20 cá nhân bị một người làm ra tơi không tính người nọ còn mẹ nó chính là cái nữ. Còn so với bọn hắn tiểu, cái này làm cho bọn họ muốn như thế nào sống. Sớm biết rằng nàng có thực lực này, mượn cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tiến đến khiêu khích ra. Còn có kia đội người cũng là, rõ ràng có như vậy khủng bố thế lực, lại cố tình trang đến yếu đuối mong manh bộ dáng, còn cầm một kiếm sát huyết thú, này bộ minh bạch nói cho người khác ta thực dễ khi dễ mau tới khi dễ ta sao. Ai biết đám kia người lại là như vậy âm hiểm, liền chờ bọn họ tới đụng phải họng súng. Quả thực, chẳng lẽ là nước Nhật dã trạch, ép thực lực quốc gia lực giới người phụ trách đột nhiên hỏi nói, trừ bỏ dã trạch, hắn tưởng tượng không ra còn có ai có thực lực này. Không phải hắn, là một nữ nhân. Này 20 người lắc đầu, như cũng ngồi dưới đất, không chịu đứng lên, cũng không chịu nói thêm nữa một câu về kia nữ nhân sự tình. T quốc người phụ trách cười nhạo một tiếng, bị một cái không biết tên nữ nhân khi dễ thành như vậy, các ngươi thật đúng là Vì các ngươi ép quốc nổi danh A. Những lời này vừa ra, mặt khác mấy cái quốc gia người phụ trách đều cười. Ép quốc đội trưởng nắm tay, cười lạnh, cười đi, chờ các ngươi quốc gia người gặp nàng, chờ khóc đi. Ngày kế buổi sáng, T quốc 40 người đội ngũ lại một lần toàn quân bị diệt, tất cả đều xuất hiện ở bát hoang rừng rậm ở ngoài. Bọn họ ra tới thời điểm biểu tình, cùng ép quốc người một mao giống nhau, một bộ, sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Ngày hôm qua còn ở cười nhạo ép quốc đội ngũ tê quốc người phụ trách, lúc này đã nói không ra lời, hắn nhìn này 40 quốc gia tuyển ra tới những thiên tài, nhớ tới ngày hôm qua hắn còn cười nhạo ép quốc, hôm nay đã bị vả mặt, vẫn là sưng lên cái loại này, rốt cuộc, bọn họ quốc gia, 40 cá nhân đội ngũ A. Lúc này, còn lưu tại bát hoang rừng rầm ngoại ép người trong nước cười lạnh nhìn tê quốc người phụ trách, cho các ngươi cười. Cái này tài đi. Lúc này, mặt khác quốc gia nhân tài cảm giác được một loại không giống bình thường không khí, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên kinh sắc Này đó bị đánh ra tới người đều nói là bị một người đánh ra tới, người này không phải nước Nhật giã trạch, kia sẽ là ai. Một người đem một quốc gia tinh anh ngược thành loại này sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng nay đến tuột cùng đến khủng bố đến tình trạng gì. Nghe nói, vẫn là cái nữ nhân. Chính là, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy nữ nhân? em M quốc Tây tắc lị cùng hoa quốc tiểu yêu nữ đều không có dự thi. Hơn nữa, liền tính là các nàng hai cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Mấy chục cái tiểu quốc người phụ trách đều tụ tập đến cùng nhau, vẻ mặt hoảng loạn, thỉnh thoảng chú ý bắt hoang rừng rầm ngoài cửa, liền sợ dây tiếp theo. Nhà mình một đám người liền sẽ bị toàn thể truyền tống ra tới, thật sự là chuyện này, loại chuyện này đã là nhìn mãi quên mắt. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, đã có tam khởi bị trực tiếp truyền tống sự tình đã xảy ra. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, tuyển chọn tái trải qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này, làm một quốc gia đội ngũ tất cả đều bị loại trừ. Tại đây đồng thời, phụ trách tuyển chọn tái các trưởng lão đều kinh ngạc mà sơ dâu. Lần này tuyển chọn tái, tựa hồ. Rất thú vị à. Trước 504-190 không cần trọc bọn hắn. Canh ba Lúc này cố khê kiểu tự nhiên không biết ngoại giới đã bị nàng rảo thành một nổi cháo. Dù sao liền tính nàng biết, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần những người đó không hướng họng súng thượng đâm, nàng tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn trách thì trách những người đó thế nhưng đem chủ ý đánh tới riêu ra một bọn họ trên đầu. Nàng lại không phải cái chết Nàng chỉ dựa vào ở trên cây Nhìn càng ngày càng ăn ý sáu người không khỏi sờ sờ cảm Âm thầm gật đầu Sau đó trầm hạ tâm thần Tiến vào tới rồi giả thuyết sân huấn luyện Bắt đầu chính mình tu luyện Nàng đột nhiên phát hiện Chính mình giả thuyết thí luyện trường Là càng cao một bậc bát hoang rừng rậm Bởi vì hắn giả thuyết thí luyện trường Là có thể chính mình sáng tạo đối thủ Mà bát hoang rừng rậm Hiển nhiên không thể Diêu ra một bọn họ ba người vốn dĩ chính là hợp tác quán, cho nên cũng không tồn tại ăn ý vấn đề. Nhưng là bẹ tì, thời khâm, hán tư này ba người hợp tác thượng rất có vấn đề, bọn họ ba cái không chỉ có thiên hướng phương hướng không giống nhau, liền quốc loại đều không giống nhau, cho nên hợp tác lên, là phi thường khó khăn, ngay từ đầu thời điểm, liền luyện cốt cảnh giới huyên thu đối phó lên đều thực phiền toái. nguyên nhân là cố khê tiểu làm cho bọn họ đem thực lực gáp chế tới rồi một phần mười tương loại này đội ngũ bình thường dưới tình huống ngắn hạn nội đạt tới ăn ý thực khó khăn cố khê kiều đơn giản thô bạo chế định một cái kế hoạch cương chế đem những người này hỗn hợp ở bên nhau đặt tới dương trường tị đoạn hiệu quả bệ tỷ vũ khí là cung nàng khiến cho bệ tỷ trực tiếp xa công tiến công giao cho diêu gia một ba người mà thời khâm liền chủ yếu kéo huyên thú cửu hận hắn tư cản phía sau ngay từ đầu thời điểm Nàng tự mình đem một ít cường đại huyện thu đánh đến chết khiếp trảo trở về cấp những người này thực nghiệm. Mấy tràng chiến dịch lúc sau, những người này đã là càng ngày càng ăn ý, từ lúc bắt đầu mặt chỉ luyện cốt kỳ huyện thu đều giết không chết, đến cuối cùng, bọn họ đã có thể dễ dàng mà giết chết khinh thân cảnh giới huyện thu, thậm chí, ở thông mạch cảnh giới huyện thu thủ hạ, bọn họ đều có một trận chiến chi lực. Đặc biệt là bẻ tí bọn họ ba người phát hiện, ngóc tại cố khê kiểu bên người, Thực lực của bọn họ tiến bộ đến phi thường mau. Hơn nữa, cố khê kiểu tựa hồ cái gì đều hiểu, đặc biệt là bẹ thi, nàng học chính là cung. Nguyên bản nàng cho rằng cố khê kiểu là sử kiếm, không hiểu nàng cung tiễn chi đạo, nhưng không nghĩ tới nàng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, cố khê kiểu thế nhưng thật sự cho nàng chỉ ra một cái tân phương hướng. Như vậy một cái cổ quái đội ngũ, rốt cuộc ở bát hoang rừng rậm truyền khai. Cảm kích tiểu đội đối cái này đội ngũ sợ hãi xa xa vượt qua kia năm cái có thể tranh đoạt đệ nhất tiểu đội ầm ầm ầm không bố thanh âm tự trong rừng rậm truyền ra một cái màu đen da loại tiểu đội nghe tiếng lại đây nhìn đến chỉ có 7 người tiểu đội còn sử dụng một kiếm trong đội ngũ người cho nhau đệ một ánh mắt sau đó bộc đánh đi lên cách đó không xa hai đội người đang ở nói chuyện kiếm xem lại có người tiến đến chịu chết ta liền biết sẽ như vậy Bất quá cái này tiểu đội như vậy cường hãn, như thế nào bảng xếp hạng thượng không có này mấy người thứ tự. Bọn họ bắt được người cũng chỉ là đem này nhóm người đuổi ra ngoài, cũng không hấp thu bọn họ một bài thượng năng lượng. Cường hãn nhất chính là cái kia thiếu nữ, ngươi không thấy được kia sáu cá nhân ở ăn lẩu động cũng chưa động sao. Ai, ta thật là hâm mộ bọn họ a. Toàn bộ người da đen tiểu đội, tại hạ một giây, trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Bát hoang trong rừng rậm. Về cố khê kiểu cái này tiểu đội đồn đãi càng ngày càng nhiều, nghe thế một hàng bảy người cường hãn công tích, đã bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Tự nhiên, cũng có người không tin. Giá trạch, người nghe nói cái kia bảy người tiểu đội không. felix vừa nghe đến tin tức này thời điểm, cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn đầu tiên nhớ tới chính là lần đó dùng tinh thần lực đem hắn ngăn chặn tiểu đội. Vì thế ở đụng tới nước Nhật giá trạch khi, hắn âm u mà cười. Giã trạch nhìn mắt Felix, chỉ nâng nâng mắt, hoa quốc người có một câu, ba người thành hổ. Nói xong lúc sau, hắn xoay người rời đi, không ở để ý tới Felix. Phía sau, Felix nhìn giã trạch, liếm liếm môi, gia hỏa này, chờ ngươi gặp gỡ, liền biết lợi hại. Felix thiếu gia ngay là cảm thấy giã trạch không phải cái kia kẻ thần bí đối thủ. Một người nhìn ra Felix trong mắt trào phúng, không khỏi tò mò hỏi. Felix cũng không trả lời. Chỉ nhìn hắn một cái, sau đó cười lạnh rời đi. Trên đời này, gắt gao có thể sử dụng tinh thần lực liền đem hắn bước đi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là nước nhật dã chạch, lại không ở trong đó, ai mạnh ai yếu, bởi vậy cũng biết. Chờ xem đi. Cùng lúc đó, cổ võ giới đường gia người cũng tụ tập ở bên nhau. Đường thanh hồng không chút để ý mà cùng ân tiểu nguyên treo ở mọi người đôi sau. Này một đội người phía trước dẫn đầu chính là một người tuổi trẻ thiếu niên, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã mượn sức cả đội người, theo lý thuyết, này đó đường ra người, hẳn là đối đường thanh hồng tương đối tin phục Nhưng là vị này đường ngũ thiếu từ lúc bắt đầu liền đem chính mình đặt tới đội trưởng vị trí. Hơn nữa trước một đoạn thời gian, đường thanh hồng không ở cổ võ giới cũng không hề thí luyện các, những người này đường ra người đều là biết đến, hơn nữa ở bát hoang trong rừng rậm Đường Thanh Hồng biểu hiện cũng không xuất sắc, cho nên này một đội người đã đối hắn dần dần mất đi tin tưởng, do đó hướng đường ngũ dựa sát. Phía trước là một cái tiểu quốc đội ngũ bị huyên thu áp bách, đường ngũ lập tức dừng lại, đi trước cứu người. Đường ngũ, cấp thế nhưng này loại này thời điểm muốn đi cứu người, bọn họ đánh không lại trực tiếp kêu từ bỏ liền có thể đi ra ngoài, không cần phải cứu. Đường Thanh Hồng thật sự nhịn không được, rốt cuộc buộc phát ra tới. Đường Ngũ vừa nghe. Lập tức cười lạnh một tiếng, thế lực giới người vốn dĩ liền thưa thớt, đều là thế lực giới, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế máu lạnh. Dựa dựa dựa, hắn máu lạnh, thật là, đường thanh hồng ngẩng đầu, nhìn mặt khác đường ra người, những người khác nhìn chính mình ánh mắt đều là chỉ trích. Hành, các ngươi cứu đi, chúng ta nói bất đồng nói nơi này, đường thanh hồng giơ tay, hiện tại ta đi theo thiệu nguyên rời đi. Các ngươi ai muốn cùng chúng ta cùng nhau đi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên cổ quái chi sắc, rời đi đội ngũ cùng đường thanh hồng bọn họ cùng nhau đi, bọn họ lại không phải nốc. Cuối cùng chỉ có một gầy yếu thanh niên ra tới cùng đường thanh hồng hai người một đạo rời đi. Bách ly văn, ngươi muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Nhìn cái này gầy yếu thanh niên muốn cùng đường thanh hồng bọn họ cùng nhau đi, những người khác ánh mắt liền cùng xem cái ngốc tử giống nhau, ngươi đầu vóc không có hư rất đi. Bách Lý Văn là duy nhất một cái tới tham gia tuyển chọn tái Bách Lý ra người, bị Bách Lý bân phó thác cấp đường Thanh Hồng. Nghe thấy mọi người nói, hắn chỉ là thẹn thùng gật đầu, không nói chuyện nữa, sau đó cùng tử a đường Thanh Hồng phía sau. Đường Thanh Hồng sắc mặt bất biến, hắn nhìn dư lại hơn 30 người, nhẹ giọng nói, hy vọng các ngươi thừa nhận hậu quả. Nói xong, ba đạo thân ảnh trực tiếp rời đi. Hy vọng các ngươi ba cái đầu đất có thể thừa nhận được hậu quả mới là... Mọi người không khỏi nghĩ. Ba người đi rồi, đường ngũ trào phung nói, này đường thanh hồng ở bên ngoài ngây người nửa tháng, đầu góc đều hư rồi, rời đi đại bộ đội, hắn có thể sống bao lâu. Ngũ thiếu, chúc mừng, lúc này đây, ngài nhất định sẽ nhất cử thành danh, gia chủ cũng chắc chắn đối ngài nhìn với con mắt khác. Một người ở bên thay hắn cười định nói, đường ngũ tự đắc cười cười, sau đó phất tay cứu người lúc sau mang theo người rời đi. Một đám người hi hi ha ha, trong miệng đều nói trêu đùa nói, bách lý văn cái kia đầu đất, xem hắn đi ra ngoài về sau khẳng định mà hối hận. Đường thanh hồng ba người trực tiếp tìm được rồi cố khê tiểu. Nhìn đến nàng đội ngũ không nhiều không ít vừa lúc bảy cái, ân thiệu nguyên đắc ý những mày, sau đó cùng ngũ hoàng văn đại kể khổ. Ta vừa nghe nói cái kia bảy người đội ngũ, liền biết là các ngươi Đem người đều đuổi ra ngoài loại sự tình này, chứ bỏ kiều kiều ai có thể làm được. Ai tiểu ngũ tử ngươi không biết, mấy ngày nay thật là nghẹn khuất chết ta. Ở hòa bình tiểu đội tiêu sái quán, gặp gỡ đường gia cái này khổng lồ đội ngũ, hắn đều cảm thấy chính mình là sống không còn gì luyên tiếp. Cũng may, hiện tại hết thể trở về bình thường, ân tiểu nguyên thỏa mãn năn một ngụm ngũ hoàng văn đưa qua thịt bò. Cố khê kiểu nhìn đường thanh hồng bọn họ mang lại đây gầy yếu thanh niên, chớp chớp mắt, đường gia đám kia người đều không đi theo hai người bọn họ. Như thế nào liền ngươi cùng lại đây? Bách Lý Văn sắc mặt một, hắn không được tự nhiên sờ sờ tóc. Bách Lý Thiếu gia nói, ở bát hoang rừng rậm, làm ta theo sát đường Thiếu là được. Ngươi tiểu tử này, gặp may mắn. Ngũ Hoàng Văn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Văn liếc mắt một cái, ngươi là Bách Lý gia người. Đúng vậy, ta kêu Bách Lý Văn. Bách Lý Văn nết miệng cười. Bách Lý Văn, cố khê kiều hít mắt, như suy tư gì. Từ giờ khắc này bắt đầu. 7 người đội ngũ biến thành 10 người đội ngũ, Cố Khê Kiều làm này, 10 người bắt đầu một chút ma hợp, cuối cùng 3 ngày thời điểm, Huyễn thú thu hoạch cơ chính thức thành lập. Cố Khê Kiều y theo mỗi người thực lực, chế định một phần hoàn mỹ hợp tác kế hoạch, khinh thân cảnh giới huyễn thú gặp được bọn họ liền các nàng bước chân đều không thể bám trụ nửa phần. Thông mạch huyễn thú gặp được bọn họ cũng bất quá 2 phút liền sẽ bị thu hoạch. Thiên thiên cảnh giới huyễn thú bọn họ đều nhưng một trận chiến. Bọn họ hiện tại có càng cường đại mục tiêu, chính là có thể gặp được một con hậu thiên cảnh giới huyên thú, đoàn người đã bắt đầu tưởng bắt hoang rừng rậm trung ương bắt đầu đi tới. Huyên thú thu hoạch cơ thành lập về sau, mặt khác đội ngũ lại bắt đầu khóc. Bởi vì này 10 người tiểu đội thành lập về sau, môi đi ngang qua một chỗ, phạm vi cây số trong vòng, một con huyên thú đều không có, tất cả đều bị thu hoạch, liền điểm canh cũng không cho người lưu. Như thế nào sẽ có loại này đội ngũ? Ai? Ngươi xem cái kia đội ngũ đang làm gì? Là gặp được bẩm sinh huyến thú bị dọa tròn váng, như thế nào không chạy? Còn có các ngươi đang xem cái gì? Vừa thấy ngươi chính là tin tức bế tắc, đây là huyến thú thu hoạch cơ, chưa từng nghe qua sao. Mau xem, này đàn biến thái hố người liền tính, thế nhưng còn ở hố huyến thú. kia 10 cái người cũng không phải bị bẩm sinh huyến thú dọa tròn váng, mà là dùng bẩm sinh huyến thú đi hấp dẫn mặt khác bẩm sinh huyến thú, ngắn ngủn 10 phút liên lục tục tới sáu tiên thiên huyễn thú, vây xem mọi người đã bị này đàn huyễn thú uy áp sợ tới mức mau bỏ đến mà lên rồi, tay chân cho dù run rẩy, lại vẫn là nuốt một ngụm nước miếng. chờ Tề Tiểu Tám bẩm sinh huyễn thú, kia chín nhân tài động, bốn người trực tiếp cuốn lấy huyễn thú, một người trong tay cầm một kiếm, giá thượng tám kia chớp tạo thành mũi tên, trực tiếp bắn vào tám bẩm sinh huyễn thú trên người. Mặt khác bốn người trực tiếp vật lộn, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Cường đại huyện thu cư như vậy bị tấu bỏ đến trên mặt đất. Cuối cùng một người ở đùa nghịch trận pháp, oanh mà một tiếng, tám cường đại bẩm sinh huyện thu trực tiếp biến mất, hóa thành từng đạo năng lượng chui vào đến mấy người thân phận bài trung. Sa Sa vây xem người rốt cuộc lau một phen hãn, nhìn bên người đã trợn mắt há hốc một người, giải thích nói. Nhìn đến không có, đây là nổi danh hô thú, huyện thu thu hoạch cơ, cho ai đều không cần chọc bọn hán. Trước 505-191-H thạch xếp hàng bảng, canh 1, huyên thú thu hoạch cơ thanh danh lập tức liền truyền khắp toàn bộ bát hoang rừng rậm, hiện tại bát hoang trong rừng rậm, vô luận là cái nào đội ngũ nhất không nghĩ gặp gỡ chính là cái này huyên thú thu hoạch cơ, gặp được bọn họ, liền tỏ vẻ ngươi không phải bị đào thải bị loại trừ, chính là sở hữu huyên thú cùng ngươi vô duyên. Tiến bảo ai không nghĩ nhiều sát mấy cái huyên thú, nỗ lực làm chính mình thứ tự bài cao một chút, cho nên... Bọn họ tình duyên gặp phải kia năm cái cường đại đội ngũ, cũng không muốn gặp phải cái này huyện thú thu hoạch cơ. Bên này, bị vô số người nhắc mãi tiểu đội đang ở vây quanh một chậu cái lẩu, một bên ăn, một bên phân tích vừa rồi kia chàng chiến đấu. Hôm nay giết này mấy chỉ huyện thú, tên của chúng ta thứ hẳn là lại thăng không ít ngũ hoàng văn đổ một bao gia vị bỏ vào cái lẩu, sau đó ngẩng đầu, kỳ kỳ, phóng điểm nhi thủy tiến vào. Kỳ kỳ mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua ngũ hoàng văn, sau đó vươn một cây cánh tay máy, một dòng nước trong từ nó đầu ngón tay toát ra tới. Cố tiểu thư, ngươi cái này người máy thật sự rất lợi hại a, ngươi như thế nào nhặt được? Bách lý văn nhìn kỳ kỳ, hứng thú bừng bừng, thế nhưng có thể đem trong không khí nguyên tố chuyển hóa thành thủy, cái này kỹ thuật nếu phạm vi lớn ứng dụng, chắc chắn tạo phúc nhân loại. Nghe thế câu nói, cố khê kiều tay một đốn, sau đó sờ sờ cái mũi lựa chọn không nói lời nào. Diêu ra một đám người còn lại là nghẹn cười, vỗ vỗ kỷ kỷ bà vai, có nghe hay không á kỷ kỷ, ngươi rất lợi hại. Kỷ kỷ, mấy người huyên náo, cố khê kiểu chính chậm gì gì mà gấp một khối ngó sen thiến, đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn không chung phương hướng, trong chẻo đôi mắt hơi hơi nheo lại. Làm sao vậy? Thời khâm nhìn đến nàng như vậy, không khỏi ngẩng đầu xem nàng, lấy mấy ngày nay đối nàng hiểu biết biết nàng khẳng định lại là phát hiện cái gì? cố khê kiều chậm rãi đứng lên, tinh thần lực vô hạn kéo dài tới, nàng nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu, có điểm kỳ quái, kỳ quái. ân thiệu nguyên duỗi tay khè khè đống lửa, nước mắt, nơi này nơi nào không kỳ quái, có người ở kêu cứu, một đôi lánh mắt đống nhiên mở, bên trong hiện ra hàn quang làm đứng ở nàng đối diện thời khâm không khỏi lùi lại hai bước, nếu kêu cứu, như thế nào không trực tiếp từ bỏ? Một hàng chín người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng xếp hạng cùng năng lượng điểm rất quan trọng, nhưng là có thể so sánh đến quá chính mình mệnh. Cố khê Kiều tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đem toàn bộ quốc gia thế lực đều cấp ném vang ra, nhưng sẽ không xúc phạm tới người tánh mạng. Cố khê Kiều thật sâu hít một hơi, là hắn ý thức ở kêu cứu, ta định vị không đến hắn phương hướng. Giang ca ca nói rất đúng, cái này bắt hoang rừng rậm có vấn đề. Liên cố khê Kiều đều nói có vấn đề, còn như vậy nghiêm túc thần sắc. Mặt khác chín người tâm thần cũng ngưng tụ lại tới, diêu gia mục đống nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngày hôm qua cái kia từ chúng ta trong tay chạy thoát hậu thiên cảnh giới huyên thú. Ngày hôm qua, cố khê kiều híp mắt nhìn về phía diêu gia mục, ta như thế nào không biết. Nhắc tới cái này, mọi người vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng vẫn là tiêu vân mở miệng, ngày hôm qua ngươi đi tìm mặt khác quốc gia người chơi thời điểm, chúng ta gặp vẫn luôn hậu thiên cảnh giới huyên thú, kỳ quái chính là... Nó thế nhưng có thể miệng phun nhân ôn, bất quá sao lại cho nó chạy. Không đúng, nơi này huyện thu tuy rằng có linh tính, nhưng là bọn họ là năng lượng thể, không có khả năng sẽ miệng phun nhân ôn. Cố khê kiểu liếc bọn họ liếc mắt một cái, bất quá, một con hậu thiên cảnh giới huyện thú, các ngươi dết không chết liền tính, còn cho nó chạy. nay chín người đoàn thể hợp tác cường tới trình độ nào, không có người so cố khê kiểu rõ ràng hơn. nàng cũng biết bọn họ chín sẽ không thô tâm đại ý mà làm một con huyền thú chạy thoát. Kia chỉ hậu thiên cảnh giới huyền thú. Tại đây đồng thời, Bát Hoang rừng rậm bẩm sinh cấp bậc huyền thú càng ngày càng nhiều, có thậm chí tổ chức thành đoàn thể xuất hiện, bình thường tiểu đội gặp gỡ một con bẩm sinh cấp bậc huyền thú phải tủng, càng đừng nói gặp gỡ một cả đội bẩm sinh huyền thú, đó chính là tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ tuyển chọn tái đã mau tới rồi kết thúc, Bát Hoang sâm trùng còn dư lại hơn phân nửa người. Bát Hoang trong rừng rậm Một cái mười người tiểu đội chính trật vật mà nằm trên mặt đất, bọn họ trước mặt nổi lơ lửng mười khối thân phận một bài, mười cái người ánh mắt nhìn đó là cái thân phận một bài, còn có một bài phía sau một đống bẩm sinh cấp bậc huyến thú, trong ánh mắt tràn ngập khủng bố, còn có lửa giận. Bọn họ trợn mắt giận nhìn, lại liền từ bỏ hai chữ đều nói không nên lời. Cầm đầu một con hồ ly hình dạng huyến thú nhìn này mười cái người, trong ánh mắt lại là tràn ngập nhân tính hóa châm trọc còn có trào phúng. Nó nâng nâng chính mình mong đuốt, tại đây đồng thời, 10 cái một bài nháy mắt hóa thành bột phấn, từ giữa không trung lưu loát mà rơi xuống. Đưa một bài hóa thành bột phấn thời điểm, 10 cái người cảm giác chính mình phía sau bương lỏng, bọn họ nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng ho khan. Các ngươi là ta giết chết thứ 6 cái đội ngũ huyên thú hồ ly đứng ở 10 người trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn 10 cái người, màu trắng da lông đỉnh đầu có một đoàn hắc khí quanh quẩn, ta hôm nay tâm tình hảo có thể cho các ngươi lựa chọn chết như thế nào chết nay mười cái người tự biết chính mình muốn chết đến lúc này ngược lại là cái gì cũng không sợ bọn họ lạnh lùng mà nhìn cái này Huyễn Thú đàn các ngươi chờ chờ Huyễn Thú thu hoạch cơ lại đây đến lúc đó chính là các ngươi lựa chọn muốn chết như thế nào Huyễn Thú thu hoạch cơ cầm đầu hồ ly ánh mắt càng thêm trào phúng cười nhạo nói thế nhưng đem hy vọng đặt ở một đám nhỏ yếu nhân loại trên người các ngươi thật đúng là ngốc đến đáng thương. Yên tâm, chờ chúng ta tìm được rồi bọn họ liền đưa bọn họ đi xuống cùng các ngươi gặp nhau. Khi nói chuyện, nó vươn chính mình móng nuốt, móng nuốt chung, dơ lên một mảnh màu đen năng lượng trên mặt đất la khô, nháy mắt đã bị cuốn đến giữa không trung. Mười cái người không khỏi gắt gao nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, giữa không trung là cây nháy mắt giống như bị động lại giống nhau. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện một đạo réo rắt thanh âm. Các ngươi là ở tìm chúng ta sao. Thanh âm này thanh lãnh hàng tuấn, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, kia chỉ màu trắng hồ ly trong lòng hoàng hốt, nó ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước xuất hiện một đạo thanh thiện thân ảnh, nàng dung sắc thanh diễm, tô y hề nhẹ dương, tóc đen như mực. Nàng phía sau, đi theo chín cầm trong tay một chế vũ khí người, này đoàn người xuất hiện, làm không khí phảng phất là đọc lại lên. Mười cái người, một chế vũ khí, tuyệt sắc thiếu nữ, Huyên Thú thu hoạch cơ tiêu sướng. Nằm trên mặt đất mười cái người trên mặt lộ ra một kia kinh hỉ tươi cười, là bọn họ. Huyên Thú thu hoạch cơ. Chúng ta được cứu rồi. Nguyên bản cho rằng chính mình không có mệnh, lại ở thời điểm này thấy này mười cái người, tiết sau quãng đời còn lại cảm giác làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Bát hoang trong rừng rậm, tuy rằng bất luận cái gì một cái tiểu đội đều không hy vọng gặp được cái này huyên Thú thu hoạch cơ nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ đối cái này huyến thú thu hoạch cơ tiểu đội cuồng nhiệt xuống bái. Toàn bộ bác hoang trong rừng rậm, dám như vậy hố tiên thiên cảnh giới huyến thú, lại có thể có như vậy cường thực lực, trừ bỏ bọn họ này một đội người còn có ai có khả năng đến ra tới. Cầm đầu huyến thú bạch hồ buông xuống chính mình mong đuốt, nó ngẩng đầu nhìn cố khê kiểu đáng người, ánh mắt cực kỳ thâm trầm, ta tìm các ngươi cái này tiểu đội, thật lâu. Nói xong câu đó, Huyền thú Bạch Hồ lui về phía sau một bước, nháy mắt, nó phía sau mấy chục cái bẩm sinh huyền thú đứng ở nó bên người. Không bố huy áp ở bát hoang rừng rậm chỗ chuyên khai, mấy chục cái bẩm sinh huyền thú chạm đến vị trí tinh tế có tự, thân hình chuyển động gian đã hình thành một cái trận pháp. Huyền thú Bạch Hồ ngẩng đầu, nhìn đối diện 10 cái người trên mặt không có một kia kinh hoàng, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Huyền thú Bạch Hồ trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, "Huyền thú thu hoạch cơ, các người, chết đi." Cố khê kiều giơ tay, một sợi màu tím tia chớp ở lòng bàn tay nhảy động, nghe vậy chỉ đạm đạm cười, kỳ thật, ta cũng tìm các ngươi, thật lâu. Những lời này vừa nói xong, màu đen sợi tóc đột nhiên chiều sau giơ lên, trước người hiện lên hai cổ màu tím tia chớp, một cổ chiều nằm trên mặt đất mười cái người thổi qua đi, đem người ném tới an toàn mảnh đất, một khắc cổ đem chia làm mười mấy quan điểm. Bách Lý Văn nháy mắt ném ra chính mình trên người sở mang ngọc thạch cùng cố khê kiều tung ra lôi điện hỗn hợp ở bên nhau. nháy mắt, tiêu phiến thiên địa cách ly ra một đạo từ lôi điện bảy trận pháp. mắt khác tám người cầm lấy chính mình một chế vũ khí, thô bạo mà bắt đầu công kích. nhưng cái đó huyên thú bị trà đạp thành các loại hình dạng. cố khê kiều còn lại là trực tiếp vứt ra một đạo màu tím điện quang. huyên thú bạch hồ nháy mắt bị nàng bó trụ, lôi điện chung có được năng lượng quá mức cường đại. huyên thú hồ ly nhìn cố khê kiều. Trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ không thôi biểu tình, tại sao lại như vậy? thượng một lần đụng tới này nhóm người, bọn họ không phải đối nó không thể nề hà sao? Vì cái gì lúc này đây sẽ như vậy khủng bố? Cách đó không xa, 10 cái người từ trên mặt đất bò dậy, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cái này có phải hay không chính là nổi danh vây sát? Hẳn là chính là, huyên thú thu hoạch cơ chứ danh tam đại sát pháp, hố sát, vây sát. Hành hạ đến chết một người khác đào hút một ngụm khí lạnh, ta chỉ thấy quá hô sát, nguyên bản cho rằng kia đã thực khủng bố, không nghĩ tới, bọn họ so với ta tưởng còn mạnh hơn. Ta phòng trừng, kia huyên thu bạch hồ, hiện tại khẳng định tưởng một đầu đâm chết. Câu này nói xong, này mười cái người đều cười, cười cười lại đối diện một phen, trên mặt dâng lên đều là một cổ thật sâu chấn động. Mười cái người hố giết một đám bẩm sinh huyên thu động tính rất lớn, này một mảnh đại địa đều ở chấn động. Còn có kia khủng bố năng lượng dao động, đã khiến cho đại đa số người chú ý. Này đó tiểu đội đều là dừng trong tay chuyện này, ngưng thần cảm thụ trong chốc lát, sau đó cười mắng một tiếng. Này động tĩnh, khẳng định lại là kia một đám người làm ra tới. trừ bỏ bọn họ, còn có ai có thể làm được loại tình trạng này. Cũng không biết bọn họ lại ở hố nào đàn thú. Này hẳn là không phải hố sát, hố giết năng lượng dao động không lớn như vậy, ta phỏng chừng là vây sát, hoặc là hành hạ đến chết. Ai các ngươi là không tận mắt nhìn thấy quá, bọn họ lần trước hành hạ đến chết một đám huyền thú thời điểm, xem đến ta đều thế đám kia huyền thú giang đau. Lần này động tĩnh sắc thật rất lớn, canh giữ ở bên ngoài một đám các trưởng lao tự nhiên cũng cảm nhận được này cổ cường đại năng lượng dao động, bọn họ thương lượng một chút, sau đó gõ khai Giang Thư Huyền môn. Giang thiếu, phía dưới tới báo, đã có mấy chục chi đội ngũ ở bát hoang trong rừng rậm biến mất, còn có vừa mới Bát Hoang trong rừng rậm có một cổ rất cường đại năng lượng giao động. Dâu bạc lão giả thuận thuận chính mình dâu, mặt mang khuôn mặt ưu sầu. Ta biết Giang Thư Huyền buông xuống trong tay văn kiện, duỗi tay lấy ra lệnh một phần văn kiện, đưa cho hắn. Ngươi đến xem cái này. Đây là chín địa điểm, có ý tứ gì? Dâu bạc lão giả mày hơi ninh, xem không rõ Giang Thư Huyền cho hắn đến tột cùng là thứ gì, cái này cùng Bát Hoang rừng rậm có quan hệ. Một cái về tương lai tai nạn tiên đoán ngón tay thon dài theo 9 điểm liền thành một cái tuyến. Giang Thư Huyền hơi hơi nhấp môi, các ngươi nước Nhật sẽ là hạ sau gặp tai họa địa phương. Giang Thiếu, ta hiện tại là ở cùng ngươi thảo luận bắt hoang rừng rầm sự tình. Lão giả đem giấy ném xuống, cái gì tai nạn tiên đoán, thứ này Giang Thiếu ngươi cũng tin. Nhìn đến bay tới trên mặt đất giấy, Giang Thư Huyền nhìn Lão giả liếc mắt một cái, đen nhánh ánh mắt cực kỳ chấm lãnh. Xem đến lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng, đáy lòng chợt ra. Cũng may Giang Thư Huyền chỉ nhìn hắn trong chốc lát, sau đó giơ tay, rơi trên mặt đất giấy trống rỗng bay tới trong tay hắn. Ngón tay thon dài đem này tờ giấy điệp hảo bỏ vào túi trung, Giang Thư Huyền nhàn nhạt mà nhìn lão giả liếc mắt một cái, trong không khí dao động một chút, cao dài thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ để lại một đạo lênh trầm thanh âm, "Ta đi Bắc Hoang rừng rậm nhìn xem." Trong phòng khủng bố xâm Hàn hơi thở biến mất lúc sau, Lão giả mới hoan qua một hơi, không khỏi xoa xoa trán hãn, vừa mới thật là quỷ mê khiếu, cũng dám như vậy cùng Giang thư huyền nói chuyện, ngẫm lại vẫn là nghĩ lại mà sợ, hắn run rẩy xuống tay mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền gặp phải hai người, kia hai người thấy lão giả, lập tức nói chúc mừng nói, các ngươi nước Nhật dã trạch lần này đến không được, xếp hạng đệ nhất, còn ném xuống đệ nhị danh vài lần năng lượng điểm. Lão giả sờ sờ dâu cười cười, trên mặt giấu không được đắc ý. Bát hoang rừng rậm ngoại, kia khối thật lớn hắc thạch trăm tên bảng thượng, viết no một, dã trạch. chương Trưng 506192 xếp hạng Canh 2. Bát hoang rừng rậm chỗ sâu trong, cố khê tiểu tại đây chỉ huyễn thú bạch hồ phẫn hận dưới ánh mắt, đem nó đoàn đi đoàn đi nhét vào cầu thẳng trong miệng. Kỳ kỳ nhìn nuốt vào năng lượng đoàn cầu thẳng, ăn nhiều như vậy, như thế nào liền không gặp người thăng cấp. Cầu thẳng run run chính mình cánh hoa, lười biếng mà há mồm. Ngươi muốn hay không thử xem. Ngươi còn cùng ta hoành. Kỷ Kỷ phải có đôi mắt, lúc này đã sớm trứng lớn. Ngươi tin hay không ta vừa động thủ, trực tiếp đem ngươi nhét trở lại đi. Xem ngươi đến lúc đó ăn cái gì năng lượng đoàn. Cậu thạo. Ngươi loại này người máy ở trong đời sống hiện thực, là sống không lâu. Kỷ Kỷ thương hại mà nhìn cậu thẳng liếc mắt một cái. Phiếm lanh quang cánh tay máy chỉ chỉ cậu thẳng cùng loại với đầu hoa tâm. Ta hoài nghi ngươi, nơi này có vấn đề. Cậu thẳng liếc nó liếc mắt một cái, cao lanh khép lại cánh hoa, không phản ứng kỳ kỳ. Tiểu mỹ nhân, ta có thể hay không đi hì hì lộng tới nơi này tới. Này chi xấu hoa thật sự quá chán ghét. Cố khê kiều chỉ là ngưng thần nhìn một phương hướng, cũng không nói chuyện. Lúc này, trong không khí giao động một chút, một đạo cao dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, lạnh lùng sườn mặt nhìn qua cực kỳ con người tao nhã thâm trí. Hắn vừa xuất hiện, Trong không khí tựa hồ đều ngưng kết một tầng lanh sương Nhìn đến người này ảnh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, đang ở cùng huyện thu chém giết 9 người đều là sửng sốt một chút, hơi kém bị thương đến. Bị cố khê kiểu xa xa vứt đến một bên 10 người cũng là ngơ ngẩn, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này có thể thấy Giang Thư Huền, vốn dĩ chính là khiếp sợ 10 người hiện tại càng là há to miệng, kích động không thôi. Thượng một lần thanh tú bảng đệ nhất, quang đệ nhị danh vô số lần năng lượng điểm. Hắn xuất hiện, làm thượng một lần sở hữu thiên tài ảm đạm thất xác. Càng đừng nói, kia kinh Thiên một trận chiến video ở quốc tế thế lực giới truyền lưu, thực lực của hắn đã sớm siêu việt cùng hắn cùng thời đại người, ở cả nước các nơi đều có vô số người sùng bái, bất quá đại đa số người chỉ có thể xem qua hắn video, thấy không rõ mặt. Lần đầu tiên thấy hắn chân nhân, kia vẫn là hơn 10 ngày trước ở trên đài cao. Hắn hướng tham gia tuyển chọn tái mọi người tuyên bố hắn là hộ vệ đội đội trưởng thời điểm. Về hắn nghe đồn quá nhiều, mỗi một cái đều là có theo những khảo, liền ẩn sĩ đại năng nhóm đều đối hắn kiêng kỵ không thôi, bởi vậy cũng biết, thực lực của hắn đến tuột cùng là khủng bố tới rồi loại nào trình độ, không nghĩ tới loại này thời điểm, chân nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khoảng cách vẫn là như thế gần. Giang ca ca, sao ngươi lại tới đây? Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng nàng cũng có tính toán làm hắn lại đây, chính là còn không có ra tiếng, hắn liền chính mình lại đây. Giang thư huyền nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đen nhánh hai tròng mắt ở cái kia điện quang bốn phía trận pháp trung dừng lại trong chốc lát, sau đó túi đầu nhìn nàng, tựa hồ là cười khẽ trong chốc lát, mới nói, ngươi cái này động tĩnh quá lớn. Lần này, hắn tưởng mà nàng che lấp đều che không được. Đã sớm biết nàng khẳng định là không chịu ngồi yên. Thanh âm tuy rằng nặng nề. Nhưng không có một chút lạnh léo Ta cũng không nghĩ cô Khê tiểu Quay đầu nhìn ngũ hoàng văn đám người Lần này tụ tập ở bên nhau huyết thu quá nhiều Cho nên ta riêng phong tỏa Một mảnh không gian Như vậy động tĩnh xem như nhỏ Ta biết Giang Thư huyền lấy ra một trương tuyết trắng giấy Đưa cho cô Khê tiểu. Đây là trăm dặm hôm nay Chuyển cho ta đồ vật Chín địa phương Đã có 3 cái địa phương ứng nghiệm Mặt khác 6 cái địa phương theo lý thuyết hẳn là Ở mấy năm lúc sau mới có thể phát sinh biến hóa Nhưng là hiện tại đã có năng lượng biến động đúng không? Cố Khê Kiều tiếp nhận giấy, nháy mắt liền xem đã hiểu Bách Lý Bân muốn biểu đạt cái gì. Nghe được Cố Khê Kiều nói, Giang Thư huyền gật đầu, chờ các ngươi đi ra ngoài, ta liền sẽ đem cái này bắt hoang rừng rậm hoàn toàn phong tỏa. Rốt cuộc! Là vì cái gì? Cố Khê Kiều cắn môi, Thiên Xu xuất hiện, trước tiên năng lượng biến động, còn có bắt hoang rừng rậm quỷ dị huyến Thú đàn. Phía sau màn thật giống như có một con vô hình tay ở thao tác này hết thảy. Hiện tại bắt hoang rừng rầm chỉ còn lại có trẻ tuổi một thế hệ, hẳn là không có gì uy hiếp. Nói đến giống nhau, cố khê kiểu trong đầu linh quang chợt lóe nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn giang thư huyền, hai người đối diện, trong ánh mắt đều là kinh hãi, hiển nhiên là nghĩ đến cùng đi. Hẳn là, tưởng hủy diệt thế lực giới căn cơ tám vạn nhiều tuổi trẻ thiên tài, chính là thế lực giới tương lai, nếu bọn họ biến mất. Đối thế lực giới tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, giang thư huyền nhìn đám kia huyền thú, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này đây ngươi ở. Nếu không phải cố khê tiểu ở, này tám vạn nhiều người, ít nhất có một nửa sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, 9 người đã đem huyền thú sát xong, lại không có trực tiếp đem năng lượng hấp thu đi vào, mà là bị bách Lý Văn dùng một cái trận pháp vây lên. Lôi điện tạo thành cách ly trận pháp nháy mắt bị lui lại bên trong một cổ cường đại năng lượng tứ tán mà khai mang theo một cổ phong đem đứng ở cách đó không xa cố khê tiểu cùng giang thư huyền và táo thổi khai bệ tỷ cùng hán tư hai người kích động không thôi mà nhìn giang thư huyền nhất mãi thế nhưng thấy chân nhân lại không dám tiến lên bởi vì giang thư huyền bên người trên mặt đất đều nhiễm một tầng bạch sương hiển nhiên là không nghĩ làm những người khác tới gần giang ca ca kia mười cái nhân thân phân bài đã không có không thể cùng ngoại giới câu thông Người dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chúng ta ngày mai thấy. Cố Khê Kiều chiều bị nàng ném tới an toàn địa điểm, 10 cái người nhìn thoáng qua. Giang Thư Huyền chiều nàng gật đầu, "Chú ý an toàn." Nói xong bốn chữ lúc sau, bóng người nháy mắt biến mất, theo hắn biến mất, còn có đó là nhân ảnh. Chỉ còn lại đầy đất bạch xương, chứng minh hắn xác thật đã tới. Hắn đi rồi, Cố Khê Kiều nhìn phía sau chín người, rướn cằm, "Ngày mai là cuối cùng một ngày." Đêm nay chúng ta liền không nghỉ ngơi, chuẩn bị hướng bảng, được đến huyên thú năng lượng, tận tình hấp thu. Nghe được hắn những lời này, Ngũ Hoàng văn nét miệng cười, ta chờ giờ khắc này thật lâu. Mặt khác tám người, cũng là vẻ mặt hưng phấn cộng thêm kích động tươi cười. Ngoài giới, vô số đại nhân vật đều ở chú ý lần này tuyển chọn tái thứ tự, đặc biệt là hắc thạch bảng xếp hạng, này cùng cuối cùng thành tú bảng xếp hạng khác biệt không lớn. Sở hữu quốc gia người phụ trách đều là trước tiên đoạn đem xếp hạng truyền tới thế lực giới thủ lĩnh trong tay. Hoa quốc cổ võ giới trên diễn đàn, vô số người phát thiếp, hắc thạch bảng thượng thứ tự làm đại đa số người không thể tin được. Lâu chủ, thượng một lần thi đấu xếp hạng chung, chúng ta cổ võ giới chiếm 4 cái danh nghịch, vì cái gì lúc này đây, liền một cái đều không có. Một lâu, không phải nói Cố tiểu thư rất lợi hại sao, vì cái gì tiền 100 danh đều không có tiến? quá làm ta thất vọng rồi. Nam lâu, liên đường thiếu đều không có đi vào trước một trăm danh. Thiên, chúng ta cổ võ giới làm sao vậy? Tám mươi tám lâu, phía trước không phải còn có một cái đều thời khâm người sao? Như thế nào hiện tại cũng không có động tĩnh. Đường thi đấu xếp hạng bắt đầu thời điểm này nhóm người đều nghĩ đến. Lúc này đây đường thanh hùng cùng cố khê tiểu đều có thể đánh sâu vào trước năm, đặc biệt là cố khê tiểu lấy đệ nhất đều không nói chơi chính là không nghĩ tới. những người này nhìn đến hai người kia thế nhưng liền trước một trăm danh đều không có tiến vào. thất vọng, quả thực quá lệ người thất vọng rồi. tại đây đồng thời, bát hoang rừng dầm ngoại, dâu bạc lão giả vuốt dâu nhìn xếp hạng, hắn bên người người đều ở chúc mừng. các ngươi nước nhật lần này không chỉ có cầm cái đệ nhất, tiến vào trước một trăm liền có ba cái, chúc mừng a. dâu bạc lão giả cười một cái, hiện tại còn chưa tới cuối cùng một khắc, cũng nói không chừng. Ngày mai chính là thí luyện kết thúc, một ngày mà thôi, có thể có bao nhiêu đại biến hóa. Những người khác xua tay, ai đều ở biết. Cuối cùng ba ngày, thứ tự trên cơ bản đã không có dao động, chính là không nghĩ tới. Lúc này đây, cổ võ giới thế nhưng không có một người ở bảng thượng. Mọi người nhìn đứng ở cách đó không xa kia nói đỉnh bạt bóng người, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là đáy lòng lại là phi thường vui sướng. Bị cổ võ giới áp chế lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên. Phản áp bọn họ, nhìn chăm chăm xếp hạng bảng biến hóa người không chỉ có là này đó người phụ trách, càng có bị đào thải ra tới tuyển thủ, bọn họ nghe đến mấy cái này người phụ trách nói, không khỏi cười nhạo một tiếng. Bọn họ ở bác hoang trong rừng rậm, đều là nghe qua cái kia huyện thu thu hoạch cơ thanh danh, như vậy một cái tiểu đội, sao có thể liền trước một trăm danh đều vào không được. Bất quá ấn những cái đó tiểu đội giả hoạt tính tình, đến lúc đó khẳng định muốn hấu người một phen mặt khác một ít người đều là vừa rồi bị huyện thu thu hoạch cơ tiểu đội từ huyện thu thuộc hạ cứu ra, nghe được chúng quanh thảo luận thành, không khỏi cười nói, cái kia tiểu đội đã phát huy, ta phỏng chừng nếu không bao lâu này xếp hạng bảng liền có biến hóa, các ngươi phỏng chừng bọn họ có thể tới nào một tầng, này đó tham gia tuyển chọn tái người tụ tập ở bên nhau, riu riu, dù sao Y Lee bọn họ khủng bố thủ đoạn, trước một trăm danh khẳng định là không thành vấn đề. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, các ngươi mau xem, thứ tự bắt đầu biến động. Trong tên bảng xếp hạng phần đuôi 10 cái người danh, quang mang trợt lóe đột nhiên đổi thành mặt khác 10 cái người, này phạm vi lớn biến động, làm chú ý xếp hạng bảng người kinh ngạc một phen. Đặc biệt là này 10 cái người chung, thế nhưng có 8, đều là hoa quốc. Không chỉ có là như thế, thứ tự còn ở ổn định bay lên. Trong đó nhất trói mắt, là xếp hạng 10 người chung đằng trước ba chữ, cố khê tiểu. Thiên, bọn họ đến tụt cùng đang làm cái gì, cái kia cố khê kiểu, thế nhưng trực tiếp từ 91 danh trực tiếp nhảy tới 73 danh. Lại thay đổi, 59 danh. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên vào trước 59 danh? Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bác hoang rừng rầm ngoại sở hưu quốc gia người phụ trách đều điên rồi. Bắt đầu điều tra hỏi thăm cái này đột nhiên toát ra tới cổ võ giới cô khê kiểu đến tuột cùng là ai. Không nói nàng, vừa mới đột nhiên toát ra tới 10 cái người cũng đều là một cái cũng chưa nghe nói qua. Lúc này, cổ võ giới diễn đàn cũng đều là tạc rớt. Bắt đầu lấy mỗi giây hơn 1.000 điều tin tức phát thiệp. 1885 lâu, cố tiểu thư. cố tiểu thư. Các ngươi thấy không? Những người này hoặc cầm di động, hoặc đối mặt máy tính. Nhìn người phụ trách chuyển quay lại tới xếp hạng hình ảnh, một đám kích động không thôi, sắp mặt trướng đến đỏ bừng, không ngừng đấm cái bản, che giấu không được chính mình hưng phấn. 2.547 lâu, quá lợi hại. Lập tức liền vọt vào trước 50 danh. Cố tiểu thư, cố lên. Giẫm hạ đám kia nước nhật người. 3.666 lâu, 8. Chúng ta thế nhưng có 8 người vào trước 100 danh. 3.986 lâu. Thiêu Vân, Ngũ Hoàng Văn, Diêu Gia Mục, Thời Khâm, Bách Ly Văn. Này đó đều là nơi nào xuất hiện nhân vật, như thế nào sẽ như vậy cường. Năm 1877 lâu, trước 20 danh, Cố Tiểu Thư tiến trước 20 danh. Trải qua qua thất vọng lúc sau, loại này thình lình xảy ra kinh hỉ đã làm khổ võ giới đại đa số người đều điên rồi. Bọn họ trắng đêm không yên, canh giữ ở máy tính trước mặt. Tiếp thu cổ võ giới người phụ trách truyền tới xếp hạng bảng, cố khê kiểu thứ tự lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ bay lên. Mọi người nhiệt tình cũng đang không ngừng tăng vọn, thô cổ kêu to. Thứ 20 danh Thứ 19 danh Thứ 18 danh Lúc này bác hoang rừng rầm ngoại, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn cái kia không ngừng biến hóa thứ tự, đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, đặc biệt là cầm đầu dâu bạc láo giả trên mặt đắc ý chi sắc đã là bị khiếp sợ thay thế được. nay khối tấm bia đã là thượng cổ thời gian lưu truyền tới nay, tự nhiên sẽ không bất luận cái gì sai lầm. Chính là bởi vì sẽ không làm lỗi, mới làm cho bọn họ càng vì khiếp sợ. Những cái đó ngay từ đầu còn kịch liệt thảo luận một ít tham gia tuyển chọn tái người trẻ tuổi lúc này cũng an tĩnh lại, nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia không ngừng nhảy lên thứ tự. Thứ 15 danh Đệ thập danh Nàng tựa hồ còn không có một chút đình trệ. Người nói nàng, không phải là muốn đánh sâu vào đệ nhất danh đi. Rốt cuộc có người nuốt một ngụm nước miếng. Hiện tại xếp hạng bảng trung, thứ tự biến hóa có 10 cái người, là huyện thu thu hoạch cơ tiểu đội, khẳng định là bọn họ. Thứ tự lại thay đổi. Bát hoang trong rừng rậm, cố khê kiều đứng ở rừng rậm trung ứng nhất, trong truyền thuyết nhất khủng bố địa phương. Nàng đối diện, là một con huyện thu phượng hoàng, nàng trước mặt không gian một trận vật mèo. Lục căn kim trầm đột nhiên bay ra, mang theo màu tím lôi đỉnh chi lực. Và anh, huyên thú phượng hoàng phát ra một trận thê lương tiếng kêu, hóa thành một đạo năng lượng, bay đến thân phận của nàng lệnh bài trung. Cũng chính là lúc này. Bên ngoài, xếp hạng bảng thượng thứ tự rốt cuộc lại một lần biến hóa. Đệ nhị danh, giã trạch. Đệ nhất danh, cố khê tiểu. Mãn chàng toàn tịch. Trưng 507-193 muốn náo nhiệt, canh một. Như thế nào nhân tài sẽ ở cuối cùng một ngày một đêm, trực tiếp từ trăm tên ngoại trực tiếp sấm đến đệ nhất danh? Phải biết rằng đệ nhất danh chính là giã trạch, cao đệ nhị danh suốt gấp 2 năng lượng điểm, một ngày một đêm thế giới liền vượt qua hắn, thậm chí, năng lượng điểm còn đang không ngừng trên mặt đất tăng. Cái này cố khê kiểu, tại đây một ngày một đêm đến tột cùng là giết nhiều ít viên thú, này căn bản chính là một hồi tàn sát đi. Vô số quốc gia người phụ trách đều là ngơ ngẩn mà nhìn một màn này, sau một lúc lâu lúc sau mới thật sâu hít một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở xếp hạng bảng cách đó không xa giang thư huyền, đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn xếp hạng bảng, biểu tình chuyên chú, phảng phất ngoại giới hết thể đối hắn không có chút nào ảnh hưởng giống nhau. Nhìn đến hắn, này đó quốc gia người phụ trách nói chuyện. Các người Hoa quốc cổ võ giới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lần này tuyển chọn tái thật là quá xuất sắc, so với các ngươi thượng một lần cũng chút nào đều không thua kém. Giang thiếu, chúc mừng. Nước Nhật người phụ trách ánh mắt có điểm xấu hổ và giận dữ. Nguyên bản cho rằng lúc này đây bọn họ thế lực giới giã chạch lấy đệ nhất là thỏa thỏa, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại nhảy ra tới một cái cố khê tiểu. Người này là ai hắn một chút manh mối đều không có, trước mắt nhìn kia xếp hạng bảng đệ nhất tên, lóe nhàng nhạt quang. Tên sau năng lượng điểm còn ở nhảy lên, chỉ là phía trước không có làm nàng siêu việt người. Thượng một lần, ra một cái giang thư huyền, làm sở hữu thiên tài quang mang ảm đạm thất sắc. Lần này, lại ra cái cô khê kiều, cùng hai người kia sinh hoạt ở cùng cái thời đại, quả thực chính là sở hữu thiên tài bi hay, cho rằng bọn họ sẽ bị phụ trợ đến ảm đạm thất sắc. Cuối cùng xếp hạng bảng rốt cuộc ra tới, chứ bỏ ra chạch tạm cư đệ nhị. Mặt khác tiến vào xếp hạng bảng tiền 10 danh thế nhưng có 5 cái đều là hoa quốc người. Tiến vào trước 20 danh, có 8 đều là đến từ hoa quốc cổ vào giới. Đây là hoa quốc từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Các quốc gia người phụ trách đều là vẻ mặt gặp quỷ không thể tin được biểu tình. Đặc biệt là nước Nhật người phụ trách, vốn dĩ cô khê kiểu bắt được đệ nhất đối hắn đả kích cũng đã rất lớn. Không nghĩ tới này sau lại 10 cái người vừa lên tới liền tễ rất bọn họ nước Nhật hai cái danh lạch. Nguyên bản trừ bỏ ra trạch, bọn họ nước Nhật còn có mặt khác hai người có thể đi vào trước trăm tên, này cũng vẫn luôn là hắn gần nhất đắc ý sự tình. Nhưng này mười cái người vừa lên tới liền tễ rất bọn họ nước Nhật hai người, hắn hơi kém tức giận đến hộp máu. Ta không tin, này nhất định là bọn họ gian lận. Nước Nhật người phụ trách kêu la. Giang thư huyền chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Nước Nhật người phụ trách bị kia một đôi lánh trầm đôi mắt xem đến có chút nhút nhát nhưng là Giang Thư huyền thực mau liền rời đi ánh mắt, hắn lòng tự tin lại đi lên. Đối, có ai có thể một ngày một đêm là có thể từ trăm tên ở ngoài liền sấm đến đệ nhất danh đầu. Tuy rằng biết hắc thạch xếp hạng bảng sẽ không làm lôi, nhưng là Giang Thư huyền quá mức thần bí, làm hắn nếu hắn nếu là động tay chân, một cái thứ tự mà thôi, đối với Giang Thư huyền mà nói cũng không khó. Nước Nhật người phụ trách càng nghĩ càng cảm thấy như thế, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là... Cái thứ nhất đánh hắn mặt thế nhưng là bọn họ nước Nhật tới tham gia tuyển chọn tái đội viên. Không, này không phải gian lận, nhất định là huyện thú thu hoạch cơ, là bọn họ. Bọn họ rất mạnh, dựa theo thực lực của bọn họ, bọn họ là tuyệt đối khinh thường với gian lận. Ta liền biết, bọn họ nhất định sẽ xông vào trước trăm tên. Lần đầu tiên toàn bộ sân thi đấu xuất hiện chuyện như vậy, một cái trống rỗng xuất hiện 10 cái người, không chỉ có không có đã chịu người dự thi nghi ngờ. Những cái đó người dự thi nhóm lại hơn phân nửa thế nhưng đều là kia mười cái người cùng nhật phèn quả thực so với chính mình cầm trước trăm tên cao hứng. nay đến tổt cùng đều là chút tình huống như thế nào, sở hữu quốc gia người phụ trách đều hai mặt nhìn nhau. Bát hoang rừng rầm ngoại còn như thế. Cổ võ giới diễn đàn đã là hoàn toàn điên rồi. 15.562 lâu. Đệ nhất. Toàn bộ thiệp trầm mặc một cái trước mắt, dây tiếp theo liền giống như điên rồi giống nhau. Toàn bộ hệ thống Jun sắp bị xoát tê liệt. 18.888 lâu, đệ nhất. Thế nhưng cầm đệ nhất. 20.000 lâu, cái này, thật sự muốn điên rồi. 25.555 lâu, thật sự giấm hạ cái kia dạ trạch, cố tiểu thư, nàng thật sự là, cường. 27.222 lâu, thiên nột. 31.177 lâu, cố tiểu thư. Cổ võ giới. Toàn bộ tuyển chọn tái vừa mới kết thúc. Cố Khê Kiểu này ba chữ đã truyền khắp toàn thế giới thế lực giới, kế giang thư huyền lúc sau, cổ võ giới lại ra một cái yêu nghiệt nhân vật, thậm chí liền nước Nhật tiêu phí vô số tâm huyết bổ dưỡng ra tới dã trạch cũng so không được. Tại đây đồng thời, vô số quốc gia đều ở tra cố Khê Kiểu người này tin tức. Đại nhân, chúng ta tra không đến về nàng bất luận cái gì một chút tin tức. Thủ lĩnh, cơ sở dữ liệu không có người này hồ sơ. Lão đại Người này ở trang web thượng tư liệu trống rỗng, Nhưng mà, này đó quốc gia vận dụng cao cấp nhất cơ mật, cũng không có thể tra ra cố khê tiểu một chút cơ mật, chỉ biết nàng là hoa quốc người hiện tại ở A Đại. Còn có diễn kịch, vẽ tranh, nhưng là chính là cha không đến người này nửa điểm nhi sẽ cổ võ tin tức. Tiểu Mỹ Nhân, những người này thủ đoạn quá lảo, thấy thế nào vẫn là Úc Ninh tên kia thuận mắt một chút. Kỳ kỳ cầm hoa ăn thịt người, rung đùi đáp ý. Tuyển chọn tái đã kết thúc, cố khê kiều cùng mặt khác tuyển thủ bị cùng truyền tống đến một phương không gian ở ngoài, bên ngoài đúng là mưa to tầm tã, nước mưa cỏ rửa mà xuống, tám vạn nhiều người một cái không để phòng bị vũ sối vừa vặn. Cố khê kiều cầm kỹ kỳ cho nàng một phen thật lớn rủ, vừa lúc chặn bên người nàng chín người. Thật không nghĩ tới ta thế nhưng cầm thứ 12 danh bệ tỷ cả người hốt hoảng, vừa mới, tây sẩy đại đại nhân còn cùng ta nói chuyện. Nàng này một phen lời nói lúc sau, hắn tư đi theo gật đầu, hắn cũng là chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể đi vào đến trước 20 danh, này hết thảy cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Ta thế nhưng chỉ là thứ 18 danh ngũ hoàng văn vẻ mặt đưa đám, hắn nhìn ân thiệu nguyên, vì cái gì các ngươi đều có thể tiến tiền mười, theo ta kém cỏi nhất. Hắn nói xong câu đó, bên người mới vừa đi quá một cái tiểu đội, che lại ngực hơi kém chưa cho phun ra huyết tới. Mười tám danh, ngươi còn ghét bỏ. Ngươi có biết hay không đây là toàn cầu xếp hạng mười tám? Ngươi không thích người cho ta a? Kia đoàn người cơ hồ là mặt vô biểu tình mà rời đi, bước chân lảo đảo, tốt nhất run rẩy. Ân thiệu Nguyên nhìn kia người đi đường liếc mắt một cái, sau đó híp một đôi mắt đào hoa nhìn Ngũ Hoàng Văn, hừ hai tiếng. Mỗi lần làm ngươi huấn luyện, ngươi liền biết khi dễ so ngươi nhược, bắt được mười tám danh ngươi quái ai? Liền tiêu vân đều là 11 danh. Sai tiêu vân lại thêm một câu, hẳn là liền nhất không sức chiến đấu bách lý văn đều là đệ thập danh. Không nói cái này còn hảo, nói lên cái này ngũ hoàng văn càng là vẻ mặt hổ thẹn, một cái tiểu đội 10 cái người, liền hắn thứ tự thấp nhất không nói, cố tình trước kia cùng hắn không sai biệt lắm thậm chí so với hắn thiên phú còn muốn kém tiêu vân đều cầm đệ thập nhất danh. Hắn lời thề son sắt mà nắm tay, ta trở về muốn bế quan một tháng. ta trở. Ân Thiệu Nguyên híp mắt nhìn Ngũ Hoàng Văn, ánh mắt là rõ ràng hoài nghi, đứa nhỏ này cái gì đều không học, cố tình đem tiểu tiểu kia cổ lười kính nhi cấp học. Bị này ánh mắt vừa thấy, Ngũ Hoàng Văn xấu hổ cúi đầu. Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn Ân Thiệu Nguyên, Ân Đại ca, ngươi cho ta nhìn, hắn trở về nếu là không bế quan một tháng. Nói tới đây, nàng néo néo ngón tay, xương cốt khanh khách rung động. Ân Thiệu Nguyên sờ sờ nàng đầu. Một đôi mắt đảo hoa ba quang liệm diễm, hảo. Ngũ Hoàng Văn nhìn nàng kia trương xinh đẹp mặt, lại nghe một chút ân thiệu nguyên nói, lúc này chỉ cảm thấy thân thể đều ở phát lạnh khóc không ra nước mắt, ai, ta đánh cái thương lượng thành không, một tháng thời gian quá dài, ta còn muốn đi học. Nghe thế câu nói, tiêu vân khinh phiêu phiêu mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói, trải qua hai tháng nỗ lực, ngươi đã tu xong một học kỳ học phân sao. Ngũ Hoàng Văn cuối cùng vẫn là thua ở heo đồng đội trong tay. Cố tiểu thương, các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Vũ còn ở cọ rửa, thời khâm đứng ở nhất bên cạnh, bất quá dù đủ đại, hắn một chút vũ cũng không bị sối đến, chỉ là cố khê kiều đứng ở dù trung ứng nhất, nàng bên người chạm chính là cùng nàng cực thủ cân tiểu nguyên diêu ra một đám người, hắn chỉ là rất xa hỏi một câu. Cố khê kiều hơi hơi quay đầu, chiều thời khâm cười một cái, trở lại kinh thành. Kinh thành thời khâm yên lặng nghiệm một câu, không có nói cái gì nữa. Lúc này, diêu ra một chú ý tới thời khâm, thời khâm, ta ở cổ võ giới ngây người nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua ngươi à, nghĩ đến ngươi hẳn là không phải cổ võ giới một viên đi, có hứng thú tới chúng ta hòa bình Sơn Trang sao. Hòa bình Sơn Trang. Thời khâm tâm thần vừa động, hắn theo bản năng mà nhìn mắt cô khê tiểu, lại phát hiện đối phương không có chú ý bọn họ bên này, ánh mắt chỉ là nhìn truyền tống trợ. Đúng lúc này, Truyền tống trận biên bạch quang trận lóe, đoàn người thình lình xuất hiện. Dẫn đầu là một đạo thanh tuấn đỉnh bạt thân ảnh. Hắn trong tay cầm một phen hấp dụ, mới ra truyền tống trận, trong tay dù liền căng ra. Chiều bọn họ bên này đi tới, nước mưa cọ rửa hạ, sương mù mênh mông, kỳ thật thấy không rõ hắn mặt, chỉ cảm thấy màu xám thiên địa, nhiều một mạt lượng sắc. Cố Khê Kiểu cũng không chờ người nọ đến gần, ở hắn còn có vài bước xa thời điểm liền chạy chậm qua đi. Đi đến người nọ rù hạ, sau đó chiều đoàn người phất tay, trên mặt tươi cười bị nước mưa ngăn cách, có chút không rõ ràng bộ dáng, Nhưng là nhìn ra được tới, nàng là thật sự thực vui vẻ. Giang thư huyền chậm rãi ngừng đầu, chiều mọi người nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt ở thời khâm trên mặt tạm dừng vài giây, mới rời đi, sau đó ôm lấy cố khê tiểu rời đi. Hắn người này từ trước đến nay lãnh quán, riêu ra mục này đoàn người đều là thói quen, thậm chí. Giang đại gia triệu bọn họ điểm này đầu, làm bệ tỷ cùng hắn tư hai người đều có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, vừa mới hắn triệu chúng ta gật đầu có hay không. Đây là bệ tỷ ngao ngao ngao quần thiếu, Kỳ kỳ nhìn bệ tỷ một chút, sau đó mặt vô biểu tình mà, không đối hắn bốn dĩ liền không có biểu tình, sau đó không có biểu tình mà đem thật lớn dù đưa cho ân tiệu nguyên, chính mình lại lần nữa cầm một phen mini dù căng ra, vượt bước chân triệu hai người theo đi lên trong miệng còn nhất mãi trọng sắc nhẹ sùng một sơn không dung nhị bảo giang thư huyền một ngày nào đó ta muốn giang đại gia ta quả thực là quá sùng bái ngải mặt sau kia một câu đại khái là giang thư huyền đột nhiên vừa quay đầu lại kỳ kỳ hổ khu chấn động đống nhiên sửa miệng kỳ kỳ kỳ thật cũng rất không dễ dàng diêu gia một cảm thán một tiếng hắn nói chưa dứt lời vừa nói những người khác đều không khỏi phụt một tiếng bật cười diêu gia một cũng cười xong sau đó nhìn Thời Khâm suy xét hảo không. Thời Khâm nhìn Diêu Gia Mục chậm rãi gật đầu, kỳ thật còn cần suy xét cái gì? hắn kỳ thật là cầu mà không được. Hoan nên gia nhập chúng ta hòa bình Sơn Trang. Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân đều nhiệt tình mà Hoan Ninh Thời Khâm, đặc biệt là Ngũ Hoàng Văn đang ở cùng Thời Khâm nỗ lực tuyên dương hòa bình Sơn Trang. Sau đó bị Ân Thiệu Nguyên Sách đi rồi, nhân gia còn cần về nhà báo tin vui, ngươi liền không cần quấy rầy. Ngũ Hoàng Văn vẫn là quay đầu lại nói một câu, ta ở cổ võ giới chờ ngươi a. Được rồi, ta cũng muốn hồi cổ võ giới phục mệnh. Đường Thanh Hồng chiều những người khác phất tay, thi đấu xếp hạng tài kiến. Quay người lại, liền thấy truyền tống trận ngoại một loại đường ra người, bọn họ nhìn đường Thanh Hồng cùng Bách Lý Văn hai người, đều là vẻ mặt khiếp sợ, ngay từ đầu bọn họ là đi theo đường Thanh Hồng. Sau đó đường Thanh Hồng cùng đường Ngũ náo phiên, bọn họ lựa chọn đều là đường Ngũ. Chỉ có ân thiệu nguyên cùng Bách Lý Văn này hai người ngây ngốc đi theo đường Thanh Hồng rời đi, bọn họ trong lòng không có chỗ nào mà không phải là trào phúng, chờ này hai người hối hận. Lại không có nghĩ đến, này ba người đến cuối cùng thế nhưng đều tiến vào tiền mười danh. Từ bát hoang rừng rầm ra tới thời điểm bọn họ liền thấy xếp hạng, đường Thanh Hồng đệ tam, ân thiệu nguyên thứ năm, ngay cả nhất không có sức chiến đấu Bách Lý Văn đều là đệ thập Còn có kia huyện thú thu hoạch cơ nghe đồn. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, càng không nghĩ tới cái này mời người tiểu đội dẫn đầu chính là cố khê tiểu. Nghĩ đến đây, không có chỗ nào mà không phải là hối không tắt đã, nếu lúc trước cùng đường Thanh Hồng cùng nhau đi, hiện giờ bọn họ có phải hay không cũng là kêu huyện thú thu hoạch cơ một viên. Nhìn một cái người bách lý văn cái kia tay chói gà không chặt người đều tiến vào tiền mười danh. Trong lòng lại đối hối hận, đối đường ngũ liền có bao nhiêu oán hận. Đường ngũ sở thành lập lên uy tín còn không có thành hình, đã bị cố khê kiểu không chút nào lưu dấu vết chụp chết. Đường thanh hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn kia người đi đường liếc mắt một cái, liền rời đi, trong đầu nghĩ riêu ra mục vừa mới nói, lắc đầu bật cười, hòa bình sơn trang. Ý dìa đám kia người tính tình, cổ võ giới, sợ là lại muốn náo nhiệt một phen. Trưng 508-194 rời đi nơi này, canh hai cố khê kiểu này vừa đi tuyển trọng tái. Chính là nửa tháng, thư thần ở cổ võ giới thời thời khắc khắc chú ý nàng tin tức. Tuy rằng nàng đã thu được trưởng lão truyền đến mới nhất tin tức, cố khê kiểu xếp hạng ở đứng đầu bảng, xa xa cao hơn những người khác, lúc này các trưởng lão đều ngồi ở trưởng lão các, vẻ mặt hoảng sợ còn có không dám tin tưởng. Nhưng là thư thần lại không có quản nhiều như vậy, nàng thu được giang thư huyền phát lại đây tin tức, 5 phút sau đến cổ võ giới. Thu được tin tức này, nàng làm một chút cũng ngồi không được nôn nóng mà cầm ô ở cổ võ giới bên cạnh chờ Giang Thư huyền trở về. Không nghĩ tới lúc này cổ võ giới bên cạnh có không ít người, khuôn mặt đều là hương phấn đến đỏ lên, hương phấn mà thảo luận lần này tuyển chọn tái sự tình, cổ võ giới nhân viên hiện tại đã ra tới, về huyện Thú thu hoạch cơ sự tình đã ở toàn bộ thế lực giới truyền khai, trở thành lập tức vô số người sùng bái đối tượng. Cũng bởi vậy, ở những người khác còn không có trở về thời điểm, bọn họ liền chờ ở cổ võ giới bên cạnh. Trên trời, có một cái điểm dần dần phóng đại. Sau đó đột nhiên ngừng ở mọi người trước mặt, mặt trên đứng lưỡng đạo bóng người, một nam một nữ, nam cầm ô, thanh nhã như ngọc, nữ rơi xuống trên mặt đất, nàng thu hồi tàu bay, xoay người lộ ra một trương thanh giữa mặt, chỉ là khuôn mặt cực kỳ thanh đạm. Mọi người như thế nào nhận không ra đây là cố khê tiểu, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Giang Thư Huyền không có xem những người này, quanh thân khí thế phá lệ áp bách, những người này cho dù lại kích động cũng không dám đi khiêu khích hắn, chỉ là xa xa nhìn, cực lực khất chế chính mình. Trong đám người thư thần lập tức đón đi lên, cùng mặt khác người không giống nhau, nàng không có chú ý cô khê kiểu cầm một người, mà là từ trên xuống dưới đánh giá một phen cô khê kiểu, thấy nàng không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là lo lắng chết ta, còn hảo ngươi không có việc gì, không cùng lần đó thư huyền. Mẹ giang thư huyền nhàn nhạt mà mở miệng, vũ lớn, trở về lại nói, Thư thần lập tức gật đầu, thật là hồ đồ, trở về trở về, đi trước tắm rửa một cái, sau đó ăn một đốn bữa tiệc lớn. Cố khê kiều cảm giác được trong lòng một cổ ấm áp nảy lên tới, sau đó không nói một lời mà đi theo thư thần trở về. Đúng rồi, vừa mới các ngươi ngồi cái kia tàu bay trở lại giang Trạch, Cố khê kiều ở trên lầu tắm rửa, thư thần cùng giang thư huyền hai người ở phòng bếp vội vàng, nàng nhớ tới như vậy một vụ, khiếp mắt nhìn giang thư huyền kia không phải Bách Lý Gia bảo bối sao. Ấn, Bách Lý Gia Gia đưa nàng giang thư huyền nhàn nhạt gật đầu, ngươi không biết, Bách Lý Gia Gia hơi kém liền không đem toàn bộ Bách Lý Gia bảo khố đưa cho nàng. Thư thần, con dâu như vậy làm cho người ta thích tâm tình của nàng cũng là thập phần thập phần phức tạp A, nàng địa vị cũng là thập phần thập phần nguy cấp A. Đúng rồi thư thần đem trong tay đồ ăn đảo tiến trong nồi, kiều kiều cái kia bằng hưu tiêu vân. Mấy ngày hôm trước ta nghe đường ra người ta nói quá nàng. Đường ra người. Giang thư huyền cười một cái, trong ánh mắt có điểm lạnh lẽo, bọn họ hiện tại nên là hối hận không ngừng đi. Sao lại thế này? Thư thần cảm thấy tò mò, nàng cho rằng hắn đứa con trai này là không chú ý mặt khác chuyện này. Đại khái là thanh thu thích hắn, nhưng mà đường ra các trưởng lão không đồng ý đi. Giang thư huyền nhàn nhạt địa đạo. Vừa nghe lời này, thư thần mày cũng nhăn lại tới. Sau đó thở dài, đường gia hẳn là cũng là bận tâm nàng người thường thân phận, khó trách gần nhất không thấy thanh thu bong dáng, cũng là một cọc đau đầu sự tình. Muốn cho đường gia trưởng lão nhà ra, cũng là một kiện việc khó. Cũng không phải, mỗi người đều giống như giang thư huyền giống nhau, có làm các trưởng lão không thể không thỏa hiệp thực lực. Ngài đừng thao này phân tâm giang thư huyền cười một tiếng, ta tưởng tuyển chọn tái xếp hạng ngài hẳn là không có thấy rõ đi. ân. Thư thần đem đồ ăn thịt lên, nhìn Giang thư huyền, không khỏi nhướng mày. Tiêu vân nàng, xếp hạng đệ thập nhất. Giang thư huyền bưng lên kia chén đồ ăn, khinh phiêu phiêu mà để lại một câu, nàng làm sao chịu đựng những người khác khi dễ chính mình bằng hữu. Thư thần đứng ở trong phòng bếp, từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh nàng, hiện tại trừng lớn hai mắt, nàng sâu kín mà nhìn quảng ra, ta, không nghe lầm đi. Con dâu cái kia bằng hữu, không phải một người bình thường sao. Như thế nào lập tức liền thành thi đấu xếp hạng đệ thập nhất danh? Quản gia cười một chút, phu nhân, ngài hẳn là không có xem diễn đàn đi, ta tưởng cái kia huyện thú thu hoạch cơ hẳn là chính là cố tiểu thư dẫn dắt tiểu đội, tiêu vân tiểu thư có thể có cái này thứ tự cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, liền bách Lý Vân đều bắt được đệ thập nhất danh. Hai ngày này, thư thần chỉ là lo lắng cô khê kiểu an nguy, cũng không có nhiều quá mức chú ý mặt khác vấn đề, trước mắt nghe quản gia như vậy vừa nói, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng nghe xong quản gia phổ cập khoa học, nàng nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, ngay từ đầu nàng chỉ biết nhà mình con dâu là đệ nhất danh, lại không nghĩ rằng trừ bỏ đệ nhất danh, nàng thế nhưng còn sáng tạo nhiều như vậy truyền kỳ, quả thực, Nàng đều đã hóa thân vì mê muội. Khó trách hôm nay đi tiếp nàng thời điểm như vậy nhiều người đang chờ nàng. Kỳ thật, dựa theo cố tiểu thư tính cách, Nàng là cái sợ phiền vãi người quản gia sâu kín mà thở dài, làm ra lớn như vậy động tĩnh làm các thế lực đều chú ý tới nàng. Ta cảm thấy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là vì Tiêu Vân tiểu thư cũng là thư thần gật đầu. Tiêu Kiều là cái trọng tình, đường gia người khinh thường Tiêu Vân, nàng liền trực tiếp làm Tiêu Vân bài tới rồi đệ thập nhất danh. Ta phỏng chừng hiện tại đường gia đám Tiêu các trưởng lão đã là loạn thành một nồi cháo, cho rằng đó là một khối cướp chuột. Sau đó bị chính mình đuổi đi sau khi đi phát hiện đó là một khối giá trị liên thành vàng. Có cái gì so này càng làm cho nhân tâm đau. Thư thần quả thực phải vì đường ra đám kia các trưởng lão bi ai, sau đó lại nghĩ tới gần nhất bị Cố Khê Kiểu làm cho chết đi sống lại, gà bay chó sủa giang ra các trưởng lão, lại cảm thấy buồn cười, dù sao, cổ võ giới gần nhất thật là náo nhiệt không ít ta. Giang Thư Huyền đem một đĩa đồ ăn đoan tới rồi trên bàn, sau đó lên lầu kỷ kỷ khẽ meo meo mà đi theo hắn phía sau, cùng nhau lên lầu. Nguyên bản cho rằng Giang Thư Huyền không có phát hiện, kỷ kỷ trộm vui sướng, không nghĩ tới nó mới vừa đi vài bước, phía trước bóng người liền ngừng lại, xoay người túi đầu, ủng một đôi đen nhánh thâm thúy con người nhìn nó. Thanh lanh thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, đây là nhà ta. Kỷ kỷ, nó yên lặng dừng bước chân. Đi ngang qua người hầu, thiếu gia thế nhưng cùng một con người máy ở so đo cái gì. Thấy kỷ kỷ dừng lại lúc sau, Giang Thư huyền mới tiếp tục chiều trên lầu đi tới. Cố khê kiều đang ở trên lầu tắm rửa, mấy ngày này ở bát hoang rừng rậm đều không có hảo hảo tắm rửa, cho nên vừa đến răng ra, liền chui vào Giang Thư huyền trong phòng tắm rửa, nàng tuy rằng không có gì thói ở sạch, nhưng là cũng không thể chịu đựng chính mình nhiều như vậy thiên không có tắm rửa. Không nghĩ tới kéo ra tủ quần áo thời điểm, phát hiện bên trong thế nhưng có nàng quần áo, Đều là tân, cùng giang thư huyền quần áo bài ở bên nhau. Tưởng cũng không cần tưởng, đây đều là thư thần làm chuyện này, thoạt nhìn bãi tại nơi này cũng có một đoạn thời gian. Cố khê kiểu cầm một kiện trường khoản áo sơ mi cùng áo lông thay, tủ quần áo giang thư huyền quần áo thực đơn điệu, trừ bỏ vài món đồ thể thao, mặt khác không sai biệt lắm đều là áo sơ mi, còn đều là một cái thẻ bài một cái nhan sắc, không phải màu trắng chính là màu đen. Cùng hắn phòng nhan sắc không sai biệt lắm. Chủ hắc bạch hai sắc, nàng một bên xoa tóc, một bên đánh ra phòng, cửa sổ biên, thế nhưng còn dưỡng mấy buồn hoa mai, trước mắt này mấy buồn hoa mai khai đến chính vượng, cố khê kiểu thật là tò mò cực kỳ, Giang ca ca thế nhưng còn sẽ dưỡng hoa. Nàng như thế nào không có phát hiện hắn có cái này yêu thích. Giang thư huyền mở cửa tiến vào thời điểm, nàng chính hứng thú bừng bừng mà nhìn hoa mai, tựa hồ là nghe được mở cửa thanh âm, nàng không khỏi quay đầu lại. Chi đầu phấn như hà hoa nghiêng nghiêng mà ở bên người nàng, thương cổ mà thanh tú. Sớn nàng dáng người cũng là càng thêm thanh nhã. Lúc này an tĩnh mà đứng ở nơi đó, giống như một bức thủy mặc miêu tả họa. Xem hoa. Giang Thư Huyền đầu ngón tay dừng một chút, sau đó đóng cửa lại, cản trở kĩ kĩ u án mặt. Cố khê kiều gật đầu, cũng không biết, ngươi thế nhưng sẽ dưỡng hoa. Nay không phải ta dưỡng Giang Thư Huyền đi đến bên người nàng, cúi đầu nhìn này một chậu hoa nhi. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cô khê tiểu, ta một năm cũng cũng chưa về vài lần. Không phải ngươi dưỡng, đó là cô khê tiểu vốn dĩ muốn hỏi đó là ai dưỡng? Ta mẹ Giang Thư huyền thở dài, nàng nói dưỡng buồn hoa mai đều so nhì tử ngoan. Giang Thư huyền thành thật mà nói ra, lại không nghĩ rằng trọc cười cô khê tiểu, nàng lúc này chính ngẩng đầu nhìn hắn, thanh triệt trong mắt sáng lấp lánh, dưỡng buồn hoa mai so dưỡng đứa con trai hảo. Thật là nhìn không ra tới. Thư Á gì thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, hoặc là nói nàng không biết Giang Thư Huyền thế nhưng có như vậy phản nghịch thời điểm. Cố Khê kiều buồn cười, lại cũng không dám cười ra tiếng, chỉ dùng tay che miệng lại. Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái, thon dài thân thể đem người chắn ở bên cửa sổ, đường cười. Cố Khê kiều thành thật gật đầu. đương nhiên, ta sẽ cười ngươi sao? Nhưng là cái này nạnh nàng thật sự có thể cười cả đêm. Giang thư huyền trở tay chế trụ tay nàng, túi đầu đè ép qua đi. Trên môi bị hơi hơi mang theo lạnh lẽo mềm mại dán lên, cố khê kiểu trong đầu có như vậy một chút chỗ trống, đã quên chính mình muốn cười nhạo chuyện này. Hai người hô hấp đan sen, đầu ngón tay đều nổi lên một tầng nhiệt độ, màu trắng ánh đèn hạ chiếu hai người thân ảnh ở trên tường có chút trọng điệp. Sau một lúc lâu lúc sau, Giang thư huyền dần dần buông ra nàng, túi đầu nhìn nàng, nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt liếm diễm. Môi sắc không bằng dĩ vãng như vậy là nhàn nhạt, nhạt, mà là giống như hỏa giống nhau đỏ thắm. Hắn ánh mắt cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Đi xuống ăn cơm, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Cũng may, hắn đầu óc còn có thể tự hỏi, còn nhớ rõ muốn đi xuống ăn cơm. Cố Khê Kiều đem cửa sổ mở ra, hai người đứng trong chốc lát, sau đó xuống lầu ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Thư thần liền vội vàng Cố Khê Kiều đi ngủ. Này nửa tháng ở Bát Hoang rừng rậm khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại liều Sau đó, thư thần liền gấp không thể đãi bước lên cổ vợ giới diễn đàn. Liên ở cố khê kiểu mới vừa ngủ thời điểm, giang thư huyền nhận được một ống điện thoại, một ống thanh âm nghe tới không bằng dĩ vãng chấn định, lao đại, vê đúc chấn đã xảy ra chuyện. Nói chuyện điện thoại xong sau, một bánh từ bên ngoài vội vàng tiến vào, lao đại tới không. Nhanh! một ống đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, sau đó tìm được rồi vế đút chấn quan viên, vũ cái bàn căng tức nhìn, ngươi lại không tổ chức trong chấn người rút lui, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. những cái đó nhìn một ống, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, một ống đại nhân, ngươi nói nơi này sẽ phát sinh sóng thần, nhưng là ta đã thỉnh chuyên gia đo lường qua, lấy chúng ta nơi này địa hình, sao có thể sẽ phát sinh sóng thần? nơi này nhiều người như vậy. Ta liền bởi vì ngươi một câu trò đùa lời nói làm mọi người rút lui. Ta là điên rồi vẫn là chóng váng. Một ống tiên sinh, ta còn muốn mở họp, thỉnh ngươi rời đi nơi này. Trưng 509-195 đều là bởi vì ngươi tồn tại, canh một, Lấy vê đúc chấn địa hình, sắc thật sẽ không phát sinh thiên thai. Nhưng, nếu đây là nhân vi đâu? Một ống suy sụp mà rời khỏi tới, một bánh vù vô bờ vai của hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì chỉ là ánh mắt có điểm thê lương những cái đó vê đút chấn quan viên nhìn một ống đáng người ánh mắt như cũng là cười lạnh đại gia không cần phải xen vào hắn bất quá là một đám vì tranh công chuyện gì nhi đều làm được ra tới người thôi một ống nhìn hắn ánh mắt cực kỳ âm trầm cuối cùng vẫn là bị một bánh mang đi ra ngoài dựa theo bách lý thiếu gia phỏng đoán hiện tại là vê đút chấn sau đó là nước nhật em mờ quốc Cuối cùng một ống từng bước một trở lại tiểu đội tụ tập chỗ, Chín ống đang xem trên máy tính 3G đồ, đây là sóng thần bùng nổ khi 3G đồ. Toàn bộ vê đút chấn đều bị bao phủ thành một mảnh màu đỏ. Màn hình góc phải bên dưới biểu hiện đến ngược, 0136-27. Chế tác 3G đồ địa chất cục nghiên cứu viên là từ một nữ nhân dẫn dắt một cái địa chất nghiên cứu đội, là một bánh đảo trở về nổi danh nghiên cứu khoa học đội. Bằng vào bách lý bân cấp đội bay số liệu còn có tham dò đến số liệu, bọn họ thực mau liền bắt trước ra sóng thần đồ, chỉ là đem này đó phóng tới vê đút chấn người trước mặt thời điểm, đại đa số người đều là không tin. Một bánh ánh mắt cũng trầm xuống dưới, hắn không biết vì cái gì, rõ ràng bọn họ đo lường tốt còn tính an ổn số liệu thế nhưng ở sớm chiều chi gian bùng nổ, như vậy đoạn thời gian nội bọn họ căn bản là tìm không ra thích hợp lý do tới làm cho cả vê đút chấn người rời đi. Từ trước đến nay không lắm ổn trọng một cái nhìn cái kia bắt trước ba dê đồ, ánh mắt cũng là nặng nghề. Hán thời thời khắc khắc ghi nhớ chính mình buồn phận, bảo hộ người thường. Mặt trên đếm ngược một giây một giây biên thiếu, bên ngoài không trung đã là âm u, phong cũng dần dần nổi lên. Một ống mấy người đều biết, vào lúc này gian biến thành không không không không không không khí, nơi này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Bọn họ đều lẳng lặng mà ngốc tại nơi này, nhìn thời gian này chậm rãi ngắn lại. Một bánh tiên sinh, các ngươi vì cái gì không trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh làm vê đút chấn người rời đi đâu. Nghiên cứu khoa học đội đội trưởng là cái nữ nhân, nàng biết một bánh đám người thân phận không thấp, một khi đã như vậy vì cái gì còn có trưng cầu những người này ý kiến. Nghe được nàng lời này, một cái khép cười một tiếng, dù sẹo, người đương đây là dễ dàng như vậy. Tuyên bố mệnh lệnh là rất đơn giản, nhưng là này đó quan viên đều không đồng ý thế thế đại đại ở nơi này người như thế nào sẽ rời đi. Đến lúc đó hay không sẽ phát sinh bạo loạn tạm thời không nói, quan trọng nhất chính là, sự tình nào có đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không xác định, trừ bỏ nơi này, đến tuột cùng còn có hay không địa phương khác sẽ phát sinh cùng loại sự tình. Một cái những lời này lúc sau, quan sát trong phòng mặt khác bọn người là vẻ mặt suy sụp biểu tình, từ khí trầm trầm Dù xèo cũng nhếch môi, không nói lời nào, Nàng kỳ thật không hiểu nhiều như vậy, nhưng cũng biết, nếu là có người làm nàng đột nhiên không hề lý do từ chính mình cư trú nhiều năm địa phương dọn ra đi, nàng cũng là sẽ không nguyện ý. Đột nhiên, bên ngoài có một người tiến vào, hắn trên mặt treo hỉ khí dương dương tới cười, đẩy mở cửa liền hô to một tiếng, cố tiểu thư tới. Những lời này lúc sau, du sẹo phát hiện, nguyên bản trong phòng tử khí trầm trầm vài người trước mắt sáng ngời, sau đó vội không ngừng mà chạy ra đi. Du Seo biết những người này là có một cái lão đại, nàng bắt trước sóng thần 3G đồ thời điểm, nghe thấy một bánh cấp vị kia lão đại đánh quá vài lần điện thoại, chính là vị kia lão đại không phải cái nam sao. Nàng con từng ở một bánh điện thoại xuôi thai đến quá một đạo thanh lãnh thanh âm. Chính là vừa mới, một bánh bọn họ kêu đến rõ ràng là Cố tiểu thư. Nghĩ đến đây, Du sẽ không khỏi đứng dậy, nghĩ ra đi xem tới đến tụt cùng là người phương nào. Thế nhưng làm một bánh đám người lộ ra như thế tin phục biểu tình. Nàng còn không có ra cửa, liền thấy một đạo thân ảnh bị vây quanh tiến vào một ống đứng ở bên người nàng, vừa nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân, nhưng là trên mặt đã không có suy sụp biểu tình, đen bóng đáy mắt hiện lên một tia sáng ngời quan mang. Dù sẽ không khỏi một trận kinh ngạc, đem ánh mắt đặt ở lấy nói mảnh khảnh thân ảnh trên người. Nàng đi ở mọi người trung gian. Bên ngoài gió thổi nổi lên nàng đen nhánh sợi tóc, nàng biểu tình thực đậm mạc, dung mạo là dù sẽ chưa bao giờ gặp qua cái loại này tinh xảo, chỉ là Tuổi trẻ, này nữ sinh quá tuổi trẻ. Dù sẽ có điểm không do vì cái gì một bánh những người đó phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Cố tiểu thư đây là sở thời gian còn lại. Một ống đem cố khê kiểu đưa tới máy tính trước mặt, chỉ vào máy tính biên đếm ngược đối cố khê kiểu nói Cố Khê Kiều híp mắt liếc mắt một cái, mặt trên biểu hiện đếm ngược là 00, 52, 04. Còn có không đến một giờ thời gian, cố Khê Kiều làm được máy tính trước mặt, đôi tay đặt ở bàn phím thượng, thanh âm nhạt nhạt, ta trước nhìn xem tình huống đã tới rồi loại nào nông nỗi. Ta giúp ngươi rủ sẽ thấy cố Khê Kiều muốn xem vê đút chấn địa thế tình huống, lập tức ra tiếng, nơi này đồ vật đều là chuyên nghiệp nhân viên mới có thể xem hiểu, bởi vậy nàng thấy cố Khê Kiều muốn xem tình huống. Lập tức đi đến bên người nàng, muốn rũ tay. Lúc này, một ống ngăn trở rủ xẻo tay, trầm giọng nói, "Không cần quấy rầy Cố tiểu thư. Ở bách Hưng thôn kia đoan thời gian, một ống đối Cố Khê Kiểu năng lực đã không sai biệt lắm thăm dò, càng đừng nói Cố Khê Kiểu vẫn là Cửu Thiên người sáng lập, nếu hắn sở liệu không kém, cái kia giả thuyết mũ giáp chính là nàng làm ra tới nghịch thiên độ vận. Cho nên một ống thực tin phục Cố Khê Kiểu Dù sẽ cùng mặt khác mấy cái nhân viên nghiên cứu đều hai mặt nhìn nhau, mày cũng nín lên. Bọn họ thật không có mặt khác ý tứ, chính là sợ cố khê kiểu đợi lát nữa đưa bọn họ thật vất vả thu thập lên số liệu cùng tư liệu lộng hốn, đến lúc đó khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà này mấy người còn không có dối dám trong chốc lát, liền thấy cặp kia đặt ở bàn phím thượng đôi tay đã động lên, biểu hiện ba dê đổ máy tính bỗng nhiên liền biến thành một chuỗi số liệu, nháy mắt liền nhảy chuyển thành một cái ba dê đổ. Toàn bộ màn hình máy tính ảnh thu nhỏ chính là vê nút chấn, sau đó liền thấy đầy trời nước biển bao phủ qua toàn bộ chấn nhỏ. Cái này cảnh tượng rủ xèo đám người đã cùng một bánh bọn họ miêu tả quá, nhưng xa không có 3G động họa xem đến lệnh người ác bách. Một bánh đám người là ở trầm mặc, vì bọn họ nhìn đến cảnh tượng mà trầm mặc. Nhưng mà dù xèo đám người liền trực tiếp là chấn kinh rồi, đây là cái tình huống như thế nào? Vừa mới cái kia 3G đồ là bọn họ. Toàn bộ tiểu đội nhân viên toàn suất động, tiêu phí vô số tâm lực, 10 ngày 10 đêm mới làm được một cái ảnh thu nhỏ, ngay từ đầu làm được thời điểm bọn họ phi thường kinh hỉ, rốt cuộc có thể ở cái này trình độ hạ làm được loại tình trạng này đã là không tầm thường. Chính là trước mắt, nhìn đến vị này Cố tiểu thư tựa hồ cũng chưa nghĩ như thế nào, lập tức điều ra số liệu, sau đó làm thành cái này ba dê đồ. Không thể so còn hảo. Một đôi so liền có vẻ bọn họ toàn bộ đội ngũ đều là phi thường náo tàn. Một bánh, thấy rõ. Cố khê kiều ngón tay máy tính bên cạnh phương hướng, từ nơi này bắt đầu bắt đầu rút lui, người đi tổ chức. Một bánh nhìn hạ cái kia phương hướng, song thần chính là từ cái nào địa phương bắt đầu, nhưng là những người đó hắn là muốn hỏi, những người đó không muốn làm sao bây giờ. Cố khê kiều mẽ có lý sẽ hắn, mà là tiếp nổi lên một chiếc điện thoại, hảo. Cảm ơn. Nàng chỉ nói hai chữ, liền cắt đứt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn một bánh, nàng mặt mày cực kỳ tinh xảo, nhưng là lúc này lại nhiễm một tầng lanh xương, một bánh nhìn nàng bộ dáng, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy nàng lúc này thật sự có điểm giống giang thư huyền. Ta hướng bành tử kiệt mượn phi cơ trực thăng, hắn vừa vặn có cũ bộ hạ ở chỗ này, tính tính thời điểm đã tới rồi, một ống người đi liên hệ, đến lúc đó phụ trách cứu viện nói tới đây. Cố khê kiều chỉ vào màn hình máy tính góc phải bên dưới, các ngươi không có phát hiện? Đếm ngược đã thay đổi sao? Ngay từ đầu cố khê kiều tới thời điểm đếm ngược còn thừa 50 phút, nhưng mà lúc này đã biến thành 8 phút. Nhìn đến kết quả này, một bánh cùng rủ dẻo đám người sắc mặt đều là biến đổi. 8 phút, song thần liền phải tiến đến cố khê kiều sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Nếu là có ai không muốn rời đi, ngươi không cần phải đi quản. Một bánh cùng một ống lĩnh mệnh rời đi. Một cái, ngươi tổ chức những người khác đem chấn dân đưa tới trên đài cao. Cố khê kiểu duỗi tay chỉ hạ toàn bộ trong chân khách sạn mái nhà còn có hai cái thương nghiệp cao ốc đỉnh tầng sân phơi. Đến lúc đó, chấn dân đứng ở chỗ này sẽ tương đối hảo cứu viện, phi cơ trực thăng cũng có cái rất xuống địa phương. Một cái gật đầu, bất quá trước khi đi thời điểm, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, cố tiểu thư ngươi như thế nào có thể tưởng bành tử kiệt mượn đến phi cơ trực thăng. Bành Tử kiệt tính lên theo chân bọn họ tiếp xúc không lớn, hơn nữa trong tộc còn có một người là cổ võ giới, tính cách tương đối bướng bỉnh, đối với Cố Khê Kiều có thể hướng hắn mượn đến binh lực, một cái thập phần tò mò. Cố Khê Kiều nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Hắn thiếu ta hai người tình." "Thiếu nàng nhân tình." Một cái trong mắt vừa chuyển, bất quá lúc này không có nghĩ nhiều, lập tức đi tổ chức rút lui. "Các ngươi đều là quốc gia nhân tài." Cần thiết trước tiên rút lui, Cố Khê Kiều nhìn dư Lại rủ sẽ chờ mấy cái nghiên cứu đội viên, chín ống, mang theo vài vị trước rút lui. Nàng đến nơi đây bất quá 5 phút, lại đem sở hữu sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, dù Sẹo nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, Cố tiểu thư, ngài có thể nói cho ta, thời gian này chúng ta lại như thế nào tính sai rồi sao? Có thời gian ta sẽ cho ngươi nói tỉ mỉ. Cố Khê Kiều nhìn Dụ Sẹo bọn họ liếc mắt một cái, Ánh mắt hơi hoãn, bất quá các ngươi trước rút lui, an toàn quan trọng. Vậy còn ngươi, Du sẽ không khỏi nhìn về phía cô khê kiểu, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rút lui sao? Cô khê kiểu chiều nàng lắc đầu, sau đó xoay người ra cửa. Du xeo nhìn nàng hướng lâu phía dưới đi đến, sau đó ngừng ở một đội người trước mặt nói cái gì, không khỏi nhếch môi. Sau đó không nói một lời cùng trong đội ngũ người thượng phi cơ trực thăng, ở môn chưa quan thời điểm. Nàng xuống phía dưới nhìn thoáng qua, nhìn đến cô khê kiểu không biết nói chút cái gì, vây quanh ở bên người nàng dân chúng nháy mắt chạy tới bên cạnh khách sạn sân phơi thượng, còn dùng điện thoại liên hệ chính mình người nhà. Mà cô khê kiểu còn có một bánh đám người như cũ ở cái kia trong chấn, trên mặt không có kinh hoàng, phảng phất vài phút sau không có sóng thần tiến đến giống nhau. du sẽ thở dài một hơi, thựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tự do. 5 phút sau... Không trung nháy mắt đen xuống dưới, một tầng sóng biển cao cao mà thổi quét lại đây, đứng ở ven đường tiểu hài tử dơ kẹo que, ngơ ngác mà nhìn sóng biển, hắn bên người lão bà bà lúc này cũng là kinh hoàng không thôi, sóng thần. Thế nhưng thật sự có sóng thần. Lúc này lão bà bà nháy mắt liền nhớ tới mấy ngày trước đây mấy cái người trẻ tuổi nói nơi này có sóng thần, làm nàng chạy nhanh rút lui, nàng không chỉ có không có tin tưởng, còn cầm cái chổi đem người cưỡng chế di rời. Lúc này nhớ tới, đáy lòng dâng lên một trận hoảng sợ còn có hối hận. Nàng ôm chặt lấy bên người tôn tử, ở sóng biển thổi quét mà đến thời điểm nàng nhắm lại hai mắt. Nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện thân thể của mình một nhẹ, cả người tựa hồ bị treo không lên, lao bà bà có điểm kinh hãi mà mở to mắt, sau đó thấy được một trường tuổi trẻ khuôn mặt, tôn tử thanh âm tự nàng bên người vang lên, tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao. Không phải cố khê kiều đem người đặt ở sân phơi thượng. Sau đó triều tiểu nam hài cười, tai kiến. lão bà bà lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó đem tôn tử ôm vào trong ngực, sống sót sau hai nạn mà nàng một bên cấp cô khê tiểu dập đầu, một bên ôm tôn tử khóc giống, nàng tận mắt nhìn thấy cao cao sóng biển đem nhà mình phòng ở bao phủ, bi tử giữa tới. Cô khê tiểu không có thời gian quản nhiều như vậy, nàng lung lay hạ thân hình, lại lần nữa xuất hiện địa phương, chính là vê đút chấn mấy cái quan viên mở họp địa phương. Lúc này, bọn họ hội nghị còn không có khai xong, nhưng mà cũng đã dừng lại, bọn họ khiếp sợ mà nhìn phía trước thổi quét mà sóng biển, thậm chí còn có bị sóng biển thổi quét mà đi người, này một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng, làm mọi người khiếp sợ. Vừa mới dùng ngôn ngữ trách cứ một ông quan viên đứng ở bên cửa sổ, cả người đều là lạnh, đầu ngón tay không được run rẩy, hắn nhớ tới kia mấy cái người trẻ tuổi nửa tháng tới hành vi, hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ ở hồ nháo nhưng không nghĩ tới, sóng thần thật sự tiến đến, vốn dĩ Vệ Đút chấn người là có cơ hội rút lui, lại bởi vì hắn sai lầm. Nghĩ vậy trong sông, hắn cả người máu đều dừng lại lưu động. Vì cái gì không cho một ống một cái cơ hội làm hắn hảo hảo giải thích? Cố Khê Kiều đi đến hắn bên người, chỉ vào ngoài cửa sổ, nhìn đến không có, bởi vì ngươi một cái quyết sách sai lầm, nhiều ít vô tội người sắp sửa bỏ mạng. Nàng vừa mới dứt lời, Trong không khí đột nhiên trở nên nóng rực lên, một bóng người chậm rãi hiện lên. Thanh bào mặc phát, một đôi vực sâu dường như đôi mắt, hắn nhìn Cố Khê Kiều, cơ hồ là không có chút nào biểu tình. Sai, những người này bỏ mạng đều là bởi vì ngươi tồn tại, ngươi thật sự đáng chết. Chương 511 196 chết quá một lần. Canh hai. Cố Khê Kiều ngẩng đầu nhìn Tiên su, trên mặt đạm mạc đến không có chút nào biểu tình. Đây là lần thứ hai nghe thiên su nói, chính mình đang chết. Ngươi là thế ngoại người thiên su nhìn cố khê kiều, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, thế giới này liền sẽ không an bình. Nếu không phải giang thư huyền che chở ngươi, ta sẽ không lưu ngươi cho tới hôm nay. Cái này thị trấn một vạn nhiều người, đều đem nhân ngươi mà chết, ngươi chẳng lẽ một chút đều không ấy náy? Cố khê kiều nhìn hắn một cái, không có trả lời, thân ảnh chợt lóe rời đi nơi này. Nếu thiên su là tham lang tinh truyền nhân, như vậy nơi này người an ủi hẳn là đã không có vấn đề, cùng tự nhiên không cần phải nàng tới nhọc lòng, cho nên nàng rời đi nơi này. Lại lần nữa xuất hiện địa phương, là một bánh trước mặt, hắn đang ở chống đỡ sóng biển, ở tự nhiên trước mặt, bất luận kẻ nào đều là nhỏ bé. Một bánh mang theo chín bánh đám người hợp lực đúc một cái phòng ngự kết giới, nhưng là thực mô đã bị đánh nát, một ống đám người đang ở toàn lực cứu trợ mỗi người một cái cũng đang ở chỉ huy phi cơ trực thăng đem người đưa đến an toàn mảnh đất. Cố Tiểu Thư, một bánh nhìn đến, từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên Cố Khê Kiều, lúc này thế nhưng có điểm hoàn thần, một bánh không khỏi kêu nàng một tiếng. Cố Khê Kiều phục hồi tinh thần lại, chiều một bánh gật đầu, sau đó giơ tay ra cố một đạo kết giới, có Cố Khê Kiều trợ giúp, bên này tình huống hảo rất nhiều, nhưng là toàn bộ Velus trấn còn ở một chút bị bao phủ. Cố Khê Kiều phảng phất nghe được vô số người khóc thút thít thanh âm, nàng bắt đầu nghĩ, chính mình ngay từ đầu tới thời điểm, nơi này người đều thực can bình, hài tử tươi cười thực thuần tịnh. Trước mắt, một mảnh vết thương. Đời trước thời gian này, chuyện này giống như không có phát sinh đi. Cho dù đi qua lâu như vậy, Cố Khê Kiều phát hiện chính mình đối đời trước ký ức vẫn là như vậy rõ ràng, về đút chấn phát sinh sóng thần không phải việc nhỏ, nếu có phát sinh, tin tức nhất định sẽ đưa tin. Chỉ là, nàng hồi tưởng vô số biến, phát hiện cũng không có này loại sự đưa tin. Cố khê kiều cảm thấy chính mình lòng đang một chút lênh xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng mỗi một sự kiện, thiên su câu nói kia vẫn luôn ở nàng nội tâm quanh quẩn. Lần đầu tiên hắn muốn sát nàng, nàng là không có để ý, nhưng là lúc này đây, như vậy rõ ràng nghe hắn nói, nàng không nên tồn tại, nàng là thế ngoại người. Đúng vậy, chính mình trọng sinh trở về, khiến cho nhiều như vậy biến hóa đặc biệt là này một vạn nhiều người tiểu mỹ nhân ngươi không cần nghe tên kia nói bậy kỷ kỷ cảm nhận được cố khê tiểu ý tưởng lập tức ở trong đầu kêu gọi nàng này đó đều không phải ngươi sai liền tính ngươi không ở cũng sẽ phát sinh cố khê tiểu nhàn nhạt mà trả lời chính là đời trước không có nàng ánh mắt rất trầm tĩnh sau đó nháy mắt che chắn cùng kỷ kỷ liên hệ làm kỷ kỷ ký chủ nàng tự nhiên có cái này quyền lợi Lúc này, xa ở hoang mạc kỷ kỷ nhìn ở vực sâu, có chút thương tâm, giang đại gia, ngươi chạy nhanh ra tới à, cái kia chán ghét quỷ thiên su lại xuất hiện. Nó ở quanh thân lúc gần lúc hiện, rồi lại không có biện pháp. Ngày đó một bánh bọn họ tin tức truyền đến lúc sau, hoang mạc bên này cũng có biến động, giang thư huyền cùng cố khê kiểu binh chia làm hai đường, nhưng là hắn lại cố tình không cho kỷ kỷ đi theo cố khê kiểu, vì thế... Kỳ kỳ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đi theo Giang Thư Huyền lại đây. Lúc này, Giang Thư Huyền còn ở vực sâu điều tra sát khí nơi phát ra, Kỳ kỳ trong lòng nôn nóng không thôi, đột nhiên nó dừng lại bước chân, vươn hai chỉ cánh tay máy. Năm phút sau, vẫn luôn lửa đỏ chim chóc xuất hiện ở nó trước mặt. Khi hí đang ở Hòa Bình Sơn Trang Phun Hỏa, nhưng không nghĩ tới một trận hấp lực truyền đến, nó toàn bộ điều đều bị cuốn vào không gian, lại lần nữa xuất hiện. Liền nhìn đến trước mặt xuất hiện một cái máy móc đầu, trong miệng hỏa không có dừng vẫn là phun tới. Cũng may kỷ kỷ trốn đến mau không có bị phun đến. Người tìm ta tới làm gì? Hi hi nhìn kỷ kỷ, nó đứng ở vực sâu biên, nhìn sâu không thấy đáy hát động, hai chỉ trong mắt trừng, hào trọng sắc khí. Trước đường động cái này, mau mang ta đi tìm tiểu mỹ nhân. Kỷ kỷ thanh âm thức cấp. Hi hi nhìn nó, kỷ kỷ A, ngươi làm sao vậy? Cái kia đang chết thiên su cùng tiểu mỹ nhân nói, tiểu mỹ nhân là thế ngoại người, trước mắt sở hữu hai nạn nhân nàng dựng lên, ta xem tiểu mỹ nhân đã là tin. Ngươi đang nói cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thấp thấp thanh âm. Kỳ kỳ quay người lại, liền thấy Giang Thư Huyền, hắn đã ra tới, đang dùng một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chính mình, trên mặt giống như bao phủ một tầng băng tuyết. Nhìn đến hắn, kỳ kỳ liền cảm giác thấy được thân nhân nó thế cố khê kiều cảm giác được bị khuất rõ ràng nghe được vê núp chấn sự tình nàng liền chạy tới nơi lúc này còn bị thiên su nói nàng là thế ngoại người nàng chính là thai nạn chi nguyên nàng hiện tại đã tin là thực bị khuất làm cố khê kiểu hệ thống không có người so nó rõ ràng hơn nàng trả giá nhiều ít hệ thống nhiệm vụ là nó từng điều phát ra tới nào một cái không phải làm thế giới này càng tốt đẹp nó không rõ nếu cố khê kiều là thai nạn tri nguyên Kìa những người khác tính cái gì? Hủy diệt chi nguyên sao? Nếu thiên su ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Kỳ kỳ đối hì hì nói. Hì hì cũng trầm mặc thân thể buồn phía, bắt đầu lại hắc hỏa hiện lên. Kỳ kỳ biết, đây là hì hì phát hỏa điểm báo. Giang thư huyền gật đầu, hắn không có lại xem kỳ kỳ, mà là đi rồi vài bước, tìm được cổ võ rơi phái lại đây hộ vệ đội, thấp giọng phân phó vài câu. Kỷ Kỷ nhìn Giang Thư Huyền nói vài câu sau đó liền đi tới, hắn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là đôi mắt lại phi thường phi thường hắc. Hắn đi qua bờ cát, đã ngưng kết thành một tầng băng xương. Chúng ta đi. Hắn cúi đầu nhìn Kỷ Kỷ còn có hì hì liếc mắt một cái, vây vây ống tay áo. Kỷ Kỷ cùng Hì Hì chỉ cảm thấy trước mắt nhón lên, liền thay đổi cái địa phương, rõ ràng vừa mới vẫn là một mảnh hoang mạc, hiện tại trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sóng biển. Chính hướng tới chính mình một dũng mà đến. Hi hi. Phun hỏa. Kỳ kỳ cơ hồ là lập tức kêu ra tới. Hi hi nhìn kỳ kỳ liếc mắt một cái. Đầu óc là cái thứ tốt. Ta hy vọng ngươi cũng có một cái. Lớn như vậy hải. Nó phun hỏa hữu dụng sao. Chẳng lẽ còn có thể đem này đó nước biển đều biến thành hơi nước bốc hơi. Giang thư huyền ngừng ở hai người trung gian. Không nói gì. Chỉ là nhìn tạ phương. Nàng đang ở giúp đỡ một bánh thêm vào kết giới, nàng mặt vẫn là nhất quán thanh lệ, chỉ là thiếu một phần linh động, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Tựa hồ là cảm giác được hắn ánh mắt, Cố Khê Kiểu cũng quay đầu tới, đầu tiên là sững sốt, sau đó chiều hắn cười tủm tỉm khoa tay múa chân một chút. Làm vẻ ta đây cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng, giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Giang Thư huyền ánh mắt nặng nề, tại đây đồng thời lấy hắn vì trung tâm Một cổ bàng bạc khí thế chào ra. Kỳ kỳ cùng hì hì phát hiện, lập tức muốn thổi quét mà đến sóng biển đột nhiên ngưng kết thành băng, động lại thành chúng nó vận sức chờ phát động trạng thái, cảnh tượng giống như là ngừng ở này một giây, sóng biển không bao giờ sẽ thổi quét lại đây. Một bánh đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng thấy Giang Thư Huyền, lão đại, đi trước cứu người. Giang Thư Huyền đem ánh mắt từ cố khê kiều trên người rời đi, nhàn nhạt mà phân phó. Một bánh đám người phân rõ nhẹ cấp hoang trọng, gật đầu sau đó rời đi nơi này. Cố khê kiều đứng ở tại chỗ, nàng nhìn cách đó không xa cột điện thượng vài người, sau đó đi đến Giang Thư huyền bên người thượng, Giang Các Ca, ta mang hỉ hỉ đi cứu người. Vừa nói, một bên thúc rục hỉ hỉ biến đại. Hỉ hỉ chịu thương chịu khó biến đại, sau đó đi theo nàng đi cứu người. Giang Thư huyền đứng ở tại chỗ nhìn nàng rời đi, chờ nàng không thấy lúc sau, hắn mới ruôi tay. Lâu Sạch giật đến bên môi huyết. Lần này ngươi có thể thế nàng đấu trụ, như vậy lần sau đâu? Phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Giang Thư Huyền xoay người, chiều hắn xem qua đi, đối phương đứng ở bị động lại ở giữa không trung lãng biên, thanh bảo trong người, không có một tia nhân gian pháo hoa mùi vị. Ngươi vừa mới đối nàng nói gì đó? Giang Thư Huyền không có trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi một câu. Thiên su sững sốt một chút, ánh mắt mờ thâm. Không nghĩ tới nàng thế nhưng liền cái này đều nói cho ngươi, không tội, ta đều cùng nàng nói, nàng là thế ngoại người, này hết thảy ngươi cũng biết, không phải sao. Giang thư huyền chậm rãi về phía trước phương đi tới, vẻ mặt của hắn thực đạm, bên môi còn có đỏ thám vết máu, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn đi ngang qua thiên su bên người thời điểm, đống nhiên dừng lại, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía thiên su, thiên su. Thiên su sợ không chuẩn giang thư huyền suy nghĩ cái gì. Chỉ là nghe được Giang Thư huyền này một tiếng nhàn nhạt thanh âm, lại làm hắn đáy lòng mạc danh bất an. Hắn đột nhiên nhớ tới Giang Thư huyền hơn nửa tháng trước nói kia một câu muốn hủy thế giới nói, thiên su đột nhiên trầm mặc. Hắn tự nhiên biết, Giang ra người, chuyện gì đều có thể làm được. Giang Thư huyền đem ánh mắt chuyển qua cố khê tiểu nơi phương hướng, hắn trên mặt như cũ nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thanh âm phóng nhẹ rất nhiều, thiên su nhất tộc tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không phải không có nhược điểm. Thiên su đại nhân, ta hẳn là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên su đứng ở tại chỗ, nhìn Giang thư huyền rời đi bóng dáng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Giang gia người, quả nhiên điên cuồng. Thiên su suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc là như mày. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh khách sạn biên sân phơi thượng, phát hiện Giang thư huyền cùng cố khê kiều đều ở mặt trên. Cố khê kiều đang ở cầm ngân châm giúp một cái ngất lão nhân kim kim, chắc trong chốc lát lúc sau. Cái kia lão nhân từ từ chuyển tỉnh, như thế nàng lại giúp một cái chân bị thương người chói lại chân. Người đã dần dần cứu đi lên, thiên su đứng ở góc, nhìn sân phơi thượng mỗi một cái tươi cười đầy mặt người, cùng hắn trong tưởng tượng thê thảm một chút cũng không giống nhau. Lúc này, một trận phi cơ trực thăng bay qua tới, giang thư huyền túng cô khê kiểu tay, không nói một lời mà đem nàng kéo lên đi. Chờ này hai người rời đi, thiên su mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắn tìm được vừa mới vẫn luôn vây quanh ở Cố Khê kiểu bên người tiểu hài tử, ngươi giống như thực thích vừa mới cái kia bang nhân chữa bệnh người. Ngươi nói Cố tỷ tỷ sao? Nghe được hắn nói, kia tiểu hài tử trước mắt sáng ngời, chính là nàng cứu ta, chúng ta nơi này mọi người đều là nàng cứu. Nam Hải nói làm chung quanh những người khác cũng đều nhìn qua, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, Cố tiểu thư là chúng ta ân nhân cứu mạng, này đó phi cơ trực thăng đều là nàng tìm người lượm lại đây. Thiên Thu nhìn những người này, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Hắn đảo thật là xem thường nàng, cái kia thế ngoại người thế nhưng có thể có này phiên năng lực. Phi cơ trực thăng thượng, Cố Khê Kiều nhìn kỹ kỹ, "Giang ca, ca, ngươi biết có phải hay không?" Giang Thư Huyền nhìn nàng, không nói lời nào. "Ta là thế ngoại người." Cố Khê Kiều chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền đột nhiên ngẩng đầu, vận qua thân thể của nàng, Một đôi thâm thuy con ngươi thẳng tắp mà vọng tiến nàng đáy mắt, nghe, ngươi không phải. Cố khê kiều nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Giang ca ca, ta thật là, bởi vì, ta chết quá một lần. Trước 511-197 không phục tới chiến. Giang thư huyền nhìn cố khê kiều, một đôi con ngươi hắc đến phát trầm. Hắn ở cố tình lảng tránh chuyện này, không nghĩ làm nàng lại đi hồi ức như vậy nhiều thống khổ. Thượng một lần ở cổ võ giới. Cố khê kiều gặp được nguy cơ là lúc, khi đó hắn đang ở đột phá, trong mông lung nhìn đến chính là một mảnh ánh lửa, ánh lửa trung là một trương thanh diễm mặt, kia một cái chớp mắt hắn hơi kém không có thể thành công đột phá. Hắn trơ mắt nhìn nàng một chút bị hỏa nuốt hết, nàng trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, mặt một đôi mắt đều giống như cục diện đáng buồn, đó là một loại bi thương đến mức tận cùng cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, tâm liền đâm vào phát đau. Chính là hắn lại chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi biến mất ở chính mình trước mặt, kia một loại tuyệt vọng là không thể miêu tả, phảng phất kia hết thể đã từng thật sự phát sinh quá giống nhau. Cho nên vừa tỉnh lại đây, liền nhìn đến thiên su đang ép cô khê tiểu, khi đó hắn là điên, cho nên đối thiên su nói một câu hắn sẽ hủy thế giới nói, trong nháy mắt kia hắn là thật sự động sát nghiệm, đặc biệt là nghĩ đến nàng biến mất ở ánh lửa kia một cái trước mắt. Chuyện này, hắn đã xem qua một lần. Liền tính là trong ngộng bừng tỉnh nhìn thấy cũng làm hắn có loại tưởng hủy diệt hết thể xúc động. Nếu thật sự phát sinh ở chính mình trước mặt, hắn thật sự không biết chính mình sẽ làm ra như thế nào sự. May mà, nàng hiện tại còn ở chính mình trước mặt. Giang thư huyền rối tay đem nàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm mà ở nàng bên tay nói, ta biết, ta đều biết. Hắn thanh âm có điểm ảm ách, mang theo thật sâu đau kịch liệt, người này nhất quán là phi thường nội liễm, vững vàng bình tĩnh. Lần đầu tiên nhìn đến hắn cảm xúc như thế ngoại lầu, nàng có thể cảm giác được thân thể hắn ở phát run, này bảy chữ, phản phất dùng hết hắn toàn thân lực lượng giống nhau. Cố khê kiều ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, Giang ca ca, ngươi biết ta chết, không cần phải nói. Giang thư huyền tay không khỏi nắm thật chặt, hắn không nghĩ lại từ nàng trong miệng nói ra lần thứ hai cái này tự, chỉ dùng một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, gàn từng chữ một, này hết thảy biến cố tự cổ chí kim cũng đã tồn tại. Liền tính không có ngươi nó cũng sẽ bùng nổ, bất quá sớm muộn gì thời gian mà thôi, ngươi không cần đem này hết thẻ ôm ở trên người mình. Này đó hậu quả xấu, đều là bọn họ gieo gió gật bão. hắn rửa vào cái gì làm ngươi một người đi gánh vác. Nói nơi này, Giang Thư huyền đôi mắt càng sâu. Hắn không tin thiên su phán đoán, chỉ bằng trên người nàng những cái đó công đức, chu tả không xâm, sát khí không gần, nếu nàng là kiếp nạn, kia mới là thiên đại chê cười lui một vạn bước, liền tính nàng thật là thì tính sao? hắn mặc kệ, cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, nàng biết hắn là lo lắng, hắn tay còn đang run rẩy, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, trong mắt còn có dấu sợ hãi, cái này làm cho nàng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được, nàng không phải một người, ngay từ đầu hoảng loạn dần dần biến mất, cố khê kiều dựa vào trên người hắn, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ, nghe được thiên su nói. Nàng xác thật là khiếp sợ, đặc biệt là nhìn đến như vậy nhiều tươi sống sinh mệnh suýt nữa biến mất ở chính mình trước mặt, nàng theo bản năng liền nhớ tới chính mình trọng sinh sự. Cho nên, nàng cũng tại hoài nghi chính mình là thiên su theo như lời thế ngoại người. Nếu như vậy nhiều sinh mệnh nhân chính mình mà biến mất, nàng như thế nào có thể an tâm? Nghĩ đến đây, cố khê kiều ngẩng đầu, giang ca ca, kỳ thật ta còn có cái hệ thống. Hệ thống. Giang thư huyền này vẫn là lần đầu tiên nghe Cố Khê Kiều nói lên cái này, hắn úi đầu nhìn nàng, hắn vẫn luôn đều biết trên người nàng có bí mật, có rất nhiều lần, liền hắn đều không cảm giác được nàng hơi thở. Hắn biết có chút bí mật nếu là bị người khác biết, nhất định sẽ khiến cho gợn sóng, cho nên hắn ở ngay từ đầu tản mạn lúc sau, dần dần khống chế cổ võ giới. Tổng phải có cũng đủ lực lượng tới bảo hộ nàng. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ đem này đó bí mật báo cho với hắn. Giang Thư Huyền này một cái chớp mắt cảm giác được bên người Hoa Nhi đều khai, ngay từ đầu hỏng tâm tình hảo một nửa Nhi. Ân, chính là Kỷ Kỷ. Cố Khê kiều ánh mắt chiều chung quanh nhìn một chút, không có nhìn đến Kỷ Kỷ, ta giống như đem Kỷ Kỷ đã quên. Vừa mới ta mang ngươi đi lên thời điểm không có mang lên nó nhắc tới khởi Kỷ Kỷ, Giang Thư Huyền thanh âm liền phai nhạt, Kỷ Kỷ chính là cái kia hệ thống. Bất quá thấy nàng đem thế ngoại người sự đã quên tâm tình hơi tê. Ta có thể sống lại một lần, đều là bởi vì nó. Cố Khê Kiều cảm giác được ôm lấy chính mình tay lại lần nữa nắm thật chặt. Sau đó nghe thấy hắn thấp thấp điệu đạo, như thế, ta về sau nhất định đãi nó thân thiện một chút. Hai người dần dần bình tĩnh trở lại, Cố Khê Kiều chậm rãi cùng Giang Thư huyền nói hệ thống sự tình. Sa ở Venus đút chân kỷ kỷ đột nhiên có loại muốn đánh hát xì cảm giác, nó đem chuyện này cùng hì hì vừa nói. Hì hì dùng không thể miêu tả ánh mắt nhìn nó, ngươi, có cái mũi, kỳ kỳ thân thể cương một chút, sau đó xoay người nâng lên chính mình máy móc cánh tay nhắm ngay hì hì, cổ na kéo thân hát cám, biến gà. Hì hì quay đầu nhìn một ống, chụp hạ chính mình cánh, ngươi đừng trách móc, này chỉ người máy có điểm tạm, ngày mai ta làm cố mỹ nhân tu một chút. Một ống khụ một tiếng, hì hì đại nhân, lão đại cùng cố tiểu thư đã đi trước một bước, Ngài hiện tại muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao?" Hi hi gật đầu, sau đó thu nhỏ thân thể, đứng ở kỉ kỉ trên người. "Ngươi từ từ." Không nghĩ tới kỉ kỉ lại gọi lại một ống, vẻ mặt nghiêm túc. Một ống biết đây là Cố Khê tiểu người máy, dù sao Cố tiểu thư bên người luôn có hảo ngoạn đồ vật, bất quá bị một con người máy như vậy trí năng, hắn thật sự có điểm thấy được yêu quái cảm giác. "Kỉ kỉ a, ngươi còn có chuyện gì sao?" Một ống cười tủm tỉm mà nhìn kỳ kỳ. Kỳ kỳ nhìn một ống, người kêu này chỉ gà đại nhân, vì cái gì kêu ta kỳ kỳ, ta không uy phong sao. Thật là tức giận Nga. Một ống tươi cười cứng lại, hắn kỳ thật đã nghe được cách đó không xa một cái tiếng cười. Nhưng là lúc này đối mặt kỳ kỳ, hắn cũng không dám cười. Cố tiểu thư đồ vật, hắn thật sự có điểm sợ, tỉ như kia đoá xinh đẹp hồng nhạt tiểu hoa. Ai có thể biết đó là một đóa có thể đem khinh thân cảnh giới cao thủ sống nuốt vào hoa ăn thịt người. Nghĩ đến đây, một ống đứng đắn lên, "Kỷ Kỷ đại nhân, xin hỏi còn có cái gì phân phó?" "Đã không có, lui ra đi." Kỷ Kỷ huy một chút tay, sau đó đắc ý mà xem hì hì liếc mắt một cái, lúc này mới thượng phi cơ trực thăng. Vừa lên đi, liền thấy được ngồi ở bên trong thiên su. Kỷ Kỷ đối người này thật là không có gì hảo cảm. Vì thế chỉ khinh phiêu phiêu mà liếc nhìn hắn một cái, sau đó ngồi ở bên trái trên chỗ ngồi, từ chính mình trước ngược đảo một cái trưởng thượng máy tính, bắt đầu chơi trò chơi. Thiên su vốn là ở cùng một bánh nói chuyện, thấy hì hì cùng kỷ kỷ thời điểm, hắn không khỏi dừng lời nói, đem ánh mắt chuyển hướng về phía hì hì, ta nhớ rõ ngươi là một con chu tức đi. Có thể một mình ở không có công pháp dưới tình huống tu luyện đến loại tình trạng này, ngươi rất có thiên phú. Ta nơi này có bộ Chu Tước nhất tộc công pháp, ngươi nhưng nguyện đi theo ta." Hắn trong lòng ý tưởng rất đơn giản, Chu Tước là thiên địa linh thú, bản tính thuộc hỏa. Chính mình học cũng là khống hỏa, bởi vậy, hắn cảm thấy hỉ hỉ tất nhiên là sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới hỉ hỉ nhìn Thiên su liếc mắt một cái, sau đó há mồm phun ra một đoàn hỏa, "Ta sẽ không hướng hắc gác thế lực đối đầu." "Kỳ kỳ, thượng." Kỳ kỳ lập tức ngẩng đầu, dùng cánh tay máy chỉ vào Thiên su. Cổ na kéo thân hắc ám biến phân. Thiên su một túi đầu, phát hiện chính mình trong lòng ngực nhiều một đóa hồng nhạt hoa, hắn còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy kia hoa há to miệng, phun hắn, một thân dịch nhầy. Thực su cái loại này, thân phận tôn quý thiên su, nay vẫn là lần đầu tiên bị như vậy đối đãi bị này hai chỉ không biết nói cái quỷ gì đồ vật làm lơ không nói, thế nhưng còn ở không có phòng bị dưới bị phun một thân dịch nhầy, sắc mặt của hắn có điểm hắc. Hắn ruồi tay, một đoàn màu trắng ngọn lửa tự hắn đầu ngón tay bốc cháy lên, muốn thiêu hủy này đóa hoa. Một bánh thấy vậy, vội vàng đem cẩu thẳng đoạt lại đây, không thể, thiên su đại nhân, đây là cố tiểu thư gái hoa. Nếu như bị thiên su đại nhân thiêu hủy, đến lúc đó cũng thật chính là muốn lộn xộn. Cố tiểu thư, thiên su tự nhiên biết một bánh nói chính là cố khê tiểu, hắn không rõ, vì cái gì liên quan một bánh nhiều người như vậy đều như vậy giữ gìn cố khê tiểu. Thiên su nhìn bị một bánh bảo vệ cậu thẳng liếc mắt một cái, sau đó phất tay háo biến mất ở phi cơ trực thăng trung cùng một đóa hoa, cũng xác thật không như vậy hảo so đo. Hắn đi rồi, khi hì mới vô vô cánh cùng tiếu, cái này thật sự biến phân. Cậu thẳng ngẩng đầu nhìn một bánh, phóng ta xuống dưới. Một bánh. Nga. Hắn thật cẩn thận mà đem cậu thẳng đưa tới kỷ kỷ trên tay, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, vị này thiên su đại nhân không dễ trọc lần sau cũng không nên đắc tội hán, không có việc gì kỳ kỳ suy hảo cầu thạng, chúng ta có chừng mực. Nhìn đến kỳ kỳ như vậy, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, một bánh gật đầu, tin kỳ kỳ. Hi hi cảm thấy kỳ kỳ những lời này có điểm quen hay, sau đó lại tưởng tượng, này còn không phải là cố khê tiểu thiền ngoài miệng sao? Buổi tối, kinh thành, cổ võ giới, một trung trưởng lão ở mở họp, trừ bỏ giang ra, mộ dung ra. Đường ra 21 vị trưởng lão, còn có mặt khác gia tộc trưởng lão, hôm nay tất cả đều bị triệu tập ở bên nhau. Giang Thư Huyền ngồi ở thủ tọa trên người hắn tản mát ra áp lực rất mạnh, làm những cái đó tiểu gia tộc trưởng lão cấm nếu hàn sinh. Cái kia hòa bình sơn trang đến tuột cùng là cái gì địa vị, như thế nào đột nhiên kiến ở cổ võ giới. Mộ dung gia trưởng lão vướt dâu mở miệng, hơn nữa bọn họ còn bán ra cái tiêm lịch thiên đan dược. Không biết. Ngoại giới vừa lại đây tần thế lực đi. Hòa Bình Sơn trang là cái gì địa vị, chỉ có giang ra một chúng trưởng lão nhất rõ ràng, đặc biệt là đại trưởng lão. Nhưng là lúc này nghe được mộ dung trưởng lão như vậy vừa nói, bọn họ lại theo bản năng không có giải thích. Bọn họ bảy người niệm kinh niệm lâu như vậy, tổng muốn cho những người khác tới thử xem loại cảm giác này đi. Nghe được giang ra trưởng lão như vậy vừa nói, những người khác trưởng lão có điểm ý động. Bọn họ ở trưởng lão hội thượng dò hỏi các trưởng lão chuyện này, đơn giản là bởi vì cố khê kiểu trong tay cũng có loại này đang dược, bọn họ sợ cái kia hòa Bình Sơn Trang cùng cố khê kiểu có quan hệ, cho nên trước tới thăm phong. Trước mắt nghe được đáp án đấy lòng nháy mắt liền an tâm, nghĩ đến cũng là, nếu thật sự cùng cố khê kiểu có quan hệ, lại như thế nào sẽ thành lập ở Nam Hoàn ở ngoài. Giang thiếu! Kia! Mộ dung trưởng lão đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Thư Huyền, này mới tới thế lực, chúng ta muốn hay không phải những người này đi trông giữ. Ngụ ý, chính là muốn chiếm tiện nghi. Loại sự tình này cổ võ giới cũng không phải không có phát sinh quá, ai nắm tay đại, ai lợi hại. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền ân một tiếng, không có mặt khác cái gì biểu tình. Mộ dung trưởng lão tươi cười càng sâu. Giang gia thất vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đáy lòng thầm nghĩ. Giang thiếu này nhất chiêu thật tàn nhẫn, hắn rõ ràng biết Hòa Bình Sơn Trang đều là chút người nào, lại nói cái gì đều không có nói, đem mộ dung ra chôn ở hố, chỉ bằng mộ dung ra đám kêu người, còn tưởng động Hòa Bình Sơn Trang, đến lúc đó nhất định là nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không có bắt được, còn sẽ bị Hòa Bình Sơn Trang lột một tầng da. Dù sao, Hòa Bình Sơn Trang những người đó, cùng cố tiểu thư đều là không sai biệt lắm. Ác thú vị! Giả heo ăn thịt hổ! Chuyện này bọn họ cũng không phải không có làm qua. Giang thiếu giang ra đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới một sự kiện, một ngày sau chính là thi đấu xếp hạng, cô tiểu thư cần phải tiến thí luyện các. Nói tới đây, đại trưởng lão không chỉ có có điểm chờ mong, hắn thật sự rất muốn biết cô khê tiểu có thể sấm đến nào một tầng. Nước Nhật gia chạch có 70 tầng thực lực, cô khê tiểu đã đột phá tới rồi bẩm sinh, không biết có thể hay không sống qua 70 tầng. Giang thư huyền gật gật đầu. Ta trở về hỏi nàng. Hai người nói xong lời nói, trưởng lão hội ngoài cửa mới chậm rãi vào được một đạo màu xanh lá thân ảnh. Hắn vừa tiến đến, toàn bộ trưởng lão hội đã bị một cổ khủng bố hơi thở bao vây. Thiên su đại nhân. Thấy người này, những người khác đều đứng lên, thần sắc cực kỳ kích động mà nhìn thiên su. Sớm tại tới thời điểm, Giang gia đại trưởng lão liền đem thiên su sự tình nói cho bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng liền biết, Thiên Su là địa cầu người mạnh nhất, cũng là hàng tỷ dân chúng cứu rỗi. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên thấy Thiên Su. Đấy lòng kích động, có thể nghĩ một đám trên mặt đều là hưng phấn không thôi. Đây mới là chân chính Thiên Su nên có đánh ngộ. Thiên Su làm được bên phải thủ tọa, nhàn nhạt, nhạt mà nghĩ mấy ngày nay bị những người đó bỏ qua, chính hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Cố khê kiểu không thể tham gia thi đấu xếp hạng. Thiên Su thuyết minh ý đồ đến. Thiên Su nói. Một đại bộ phận các trưởng lão cũng không hỏi vì cái gì, tất cả đều đồng ý thiên su gần nhất, liền thu nạp bọn họ nhân tâm. Thiên su đại nhân, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta cũng cảm thấy một cái 20 tuổi không đến nữ sinh có thể có loại này thành tựu vấn đề rất lớn. Đối. Giang thư huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không đồng ý, có thể hiện tại liền rời đi cổ võ giới, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hắn thanh âm thực đạo lại dành mạch mà truyền tới mỗi người trong thai. Ý tứ rất đơn giản. Ai không đồng ý cố khê kiểu tham gia thi đấu xếp hạng, ngươi có thể rời đi cổ võ giới. Dù sao cổ võ giới cũng không thiếu bọn họ bất luận cái gì một cái. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Không phục cũng đến phục. Mộ dung ra còn có mặt khác gia tộc trưởng lao trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn giang thư huyền, đặc biệt là những cái đó kêu gào đến lợi hại nhất cực kỳ trưởng lão Sắc mặt đều trắng, bọn họ vừa mới chỉ lo thiên su là người mạnh nhất, đã quên trước mắt vị này mới là cổ võ giới lao đại. Giang thiếu, cái này vui đùa, không buồn cười. Mộ Dung gia trưởng láo khỏe miệng giật giật, tuy rằng cổ võ giới các ngươi giang gia vì đại, nhưng là thiếu chúng ta những người này, cổ võ giới vẫn là. Ta nói, không đồng ý, các ngươi có thể rời đi cổ võ giới. Giang thư huyền nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó móc di động ra, nhìn hạ thời gian, đại trưởng lão, cho ta đăng ký hạ có người nào muốn rời đi cổ võ giới, đều cho ta nhớ thượng. Nói xong, hắn rời đi ghế rời đi nơi này. Đại trưởng lão lập tức đứng lên, cầm lấy vỡ, có ai tưởng rời đi, có thể lại đây đăng ký. Nếu là trước đây, bọn họ nhất định là sẽ ngăn cản Giang Thư huyền lời này, nhưng là hiện tại không giống nhau, cổ võ giới có lẽ sẽ thiếu một nhóm người nhưng là cũng nhiều hòa bình sơn trang này đó là cố khê tiểu thủ hạ hắn cũng tiếp xúc quá đều là chút chân chính vì dân chúng bình thường suy nghĩ người chúng ta bách lý gia không rời đi đại trưởng lão nói lúc sau bách lý gia trưởng lão lập tức đứng lên vốn dĩ hắn đối thiên su còn rất tôn trọng nhưng là như vậy một chuyến qua đi hắn nhìn nở thiên su ánh mắt lập tức liền thay đổi đại trưởng lão nếu có yêu cầu trợ giúp thanh cứ việc để bách lý cử đã sớm đã thẳng thắn bọn họ tự nhiên biết cô khê tiểu là bách lý gia người, cái này thiên su gần nhất liền đối phó bọn họ bách lý gia hậu bối. khi bọn hắn bách lý gia chết ta, chúng ta đường gia cũng không rời đi. đường gia thất vị trưởng lão cũng đứng lên. dư lại một ít trưởng lão thấy liền đường gia đều tỏ thái độ, trong lòng lập tức liền hoảng loạn. ngay từ đầu bọn họ còn có điểm tiêu ngạo, rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy, giang gia liền tính lại thế nào vẫn là có điểm cố kỵ. Nhưng không nghĩ tới giang thư huyền một chút cũng chưa do dự. Rời đi cổ võ giới, sao có thể? Vì thế xôi nổi tái nhợt mặt nói xin lỗi nói. Đại trưởng lão nhìn những người này, sau đó khép lại trong tay vợ. Một khi đã như vậy, đại gia cũng không có gì ý kiến. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Hắn nhìn sắc mặt có điểm trắng bệnh mộ dung ra trưởng lão. Trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thật đúng là đương hắn mộ dung ra có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ cổ võ giới ly bọn họ mộ dung ra còn có thể sống không được. Thật là quá mức tự cho là đúng. Chờ, chờ các ngươi gặp Hòa Bình Sơn Trang, liền biết các ngươi đến tụt cùng là ở cổ võ giới cái nào giai tầng. Trưng 512-198 xâm thí luyện các, canh 1. Thiên Xu ngồi ở trên ghế, hắn rũ mắt không nói lời nào, nhưng là sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Giang Thư huyền thế nhưng sẽ làm như vậy. Nhớ tới ngày đó hắn lúc gần đi nói câu nói kia quả nhiên, hắn thật sự không có buông tha hắn. Giang thư huyền, không hổ là giang gia người. Thiên su ấn hạ huyệt thái dương, hắn không cho cố khê tiểu tham gia thi đấu xếp hạng, bất quá là bởi vì không nghĩ sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nhưng không nghĩ tới giang thư huyền thái độ lại là như vậy cường ngạnh. Hắn cảm thấy chính mình có thể là sự thượng nhất thất bại thiên su. Thiên su đại nhân, ta chờ. Liền trước rời đi. Mộ dung gia trưởng lão nhìn thiên su, không khỏi túi xuống thân thể. Đối phương trên người kia cổ nóng rực tịnh hỏa làm hắn không dám tiếp cận một phân, Đồng thời, cũng càng hiểu biết thiên su khủng bố. Ân, Thiên su nhàn nhạt mà lên tiếng. Trong không khí một trận giao động, hắn cả người ảnh biến mất ở chỗ này. Toàn bộ trưởng lão các, chỉ còn lại có mộ dung trưởng lão một đám người. Những người này không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, trong lòng còn có nghĩ mà sợ. Giang thư huyền mấy năm trước không lớn ái quản lý cổ võ giới sự tình, ngay từ đầu cũng chỉ là tiếp một ít nhiệm vụ, cho nên làm này đó các trưởng lão có điểm đã quên giang thư huyền bản tính. Bọn họ giang ra kia một cái không phải cực kỳ bên vực người mình. Vừa mới thế nhưng muốn cho cố khê kiểu lui tái, thật là điên rồi. Này người đi đường hai mặt nhìn nhau, sau đó bước chân phủ phiếm mà rời đi nơi này. Thiên Xu cũng không có đi xa, mà là dừng ở trưởng lão các mái nhà. Hắn ngồi ở trên nóc nhà, cầm sáo ngọc nhìn Giang Gia phương hướng, ánh mắt hơi trầm xuống. Đột nhiên, chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc giao động. Thiên Su đột nhiên đứng dậy, hai mắt không khỏi trừng lớn, lẩm bẩm: "Sư phụ, sao có thể? Hắn muốn tìm ra này cổ giao động đến từ nơi nào, chính là không đợi chính mình tìm ra, kia cổ thế lực chỉ một thoáng biến mất. Giang Gia, Giang Thư Huyền về đến nhà." liền thấy một bánh mấy người mang theo kỷ kỷ cùng hì hì trở về. Nhìn đến kỷ kỷ thời điểm, hắn vốn là muốn làm bộ không có thấy, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cô khê tiểu nói, lập tức dừng lại, túi đầu nhìn kỷ kỷ, kỷ kỷ, đã trở lại đi lên xem một chút nàng đi, chính niệm ngươi. Giang thư huyền thanh âm không tính là ôn nhu nhưng cũng tuyệt đối không lạnh, so với đối mặt khác mấy chỉ lạnh như băng thái độ, quả thực chính là giống như mùa xuân ấm áp. Từ trước đến nay bị Giang Thư Huyền ngược quán, lần đầu tiên cảm giác được như vậy có ái Giang Đại gia, Kỳ Kỳ hốt hoảng mà tới một câu, Giang Đại gia. Ngài, không có việc gì đi. Giang Thư Huyền, hắn nhìn Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đi rồi. Kỳ Kỳ nháy mắt phản ứng lại đây, nháy mắt giống như sẽ đánh. Hi hi đồng tình mà nhìn Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, tuổi còn trẻ, như thế nào liền thành ngốc bước đâu. Nếu có thể lại tới một lần kỷ kỷ nhìn hì hì liếc mắt một cái, ta nhất định sẽ lựa chọn. Bảo bối ngươi không yêu ta sao? Hì hì, thật sự, vì cái gì loại này nghiêm túc thời điểm, nó muốn cùng kỷ kỷ nói chuyện đâu? Kỷ kỷ tạm chẳng lẽ nó cũng tạm sao? Một ống ở một bên ngẹn cười, một bên đi theo giang thư huyền đi vào, trước kia liền nghe qua cười một cái mười năm thiếu, một ống cảm thấy, đi theo cố tiểu thư bên người. Hắn khả năng sẽ biến thành một cái ngàn năm láo yêu tinh. Nghe được hắn nói, một bánh nhìn hắn một cái, vạn nhất ngươi trực tiếp cười đã chết đâu. Một ống, ngươi không nói lời nào thật sự sẽ không chết, thân. Sau đó hắn có tưởng, khi nào nghiêm cẩn một bánh, thế nhưng biến thành như vậy. Cố khê kiểu vừa vặn từ trên lầu xuống dưới, bên người nàng còn đi theo thư thần, ta mới vừa tìm người làm mấy bộ quần áo mới, đều là năm nay lưu hành kiểu dáng, a. Đúng rồi, còn có mẹ con chàng, ta ngày mai liền thay, ta mang ngươi dạo cổ vào giới. Thư thần thanh âm phi thường hưng phấn, nàng lôi kéo cô khê kiểu xuống lầu, thấy Giang Thư huyền liền cùng không nhìn thấy giống nhau, cùng cố khê kiểu lại nhảy, hai chúng ta như vậy có phải hay không rất đẹp, Thư huyền, ngươi nói đúng không? Giang Thư huyền, rốt cuộc nhớ lại ngươi còn có ta đứa con trai này đúng không? Tưởng là như thế này nghĩ. Hắn vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu, nàng ăn mặc một kiện màu xanh nhạt váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo lông trồn áo khoác, cho dù cái này áo khoác cũng không có thể che lại nàng mảnh khảnh thân hình, nàng thật là thực ấy.